tiếp xuống để ngươi kiến thức một cái ta cự sư yêu tộc chân chính lực lượng thần phong sắc mặt biến đổi khoe miệng lộ ra một vòng điên cuồng một đạo cường đại lợi nhận thứ xâm lâm vương giả phía sau phù hiện cái này lợi nhận giống như là vạy cá đồng dạng từ sư sau lưng truy phía trên tăng sinh mà ra t h u ậ t nhìn có chút quái dị sư đâm thần phong nhìn thấy thần s ắ c hơi hơi biến đổi ở cự sư yêu tộc tồn tại một loại đặc thù chiêu số có thể ở trăm giảm vượt cấp miểu sát tất cả người chiêu số này chính là sư đâm một khi kích hoạt sư đâm sau chiêu thức vừa ra tốc độ như tốc độ ánh sáng nhất tinh võ hoàng cảnh nhân vật muốn ngăn cản cũng khó khăn đồng dạng đây là cự sư yêu tộc gáp chủ cát chủ bài sư đâm là bọn chúng ẩn tàng ở thể nội một khối xương cốt cứng rắn như huyền thiết nếu không phải sinh mệnh đe dọa thời điểm bọn chúng là tuyệt đối không có khả năng đem sư đâm hiến tế mà ra tử xâm lâm vương giả hai mắt xích hồng đối tần phong phát ra lệnh thấu x ư ơ n g sắc ý hắn không có bất luận cái gì lôi bước mang tới tiểu đệ toàn bộ chấn áp hắn không có bất luận cái gì mặt mũi đào tẩu đương nhiên cũng không có một chút đào tẩu khả năng dù sao đều đem chết đi nói cái gì cũng phải giữ chặt tần phong nhường tần phong làm cái đ ệ m lưng v a n g xâm lâm vương giả trong nháy mắt chính là phát động sư đâm một đạo có thể so với ánh sáng tốc độ thuấn sát mà ra lanh tương nhi viêm láo chờ đám người vật đều là thần sắc giật mình cảm thấy cái này quá kinh khủng tần phong tu vi như thế muốn ngăn cản được bậc này sát chiêu quá mức cọc lông đám người cùng nhau xuất thủ muốn ngăn lại xâm lâm vương giả l i ệ u mình một kích bất q u a nháy mắt này tốc độ quá nhanh cơ hồ đám người kịp phản ứng lúc chiêu thức đã thành lúc này đã trễ tần phong lanh tương nhi trong lòng kinh hoàng không hy vọng tần phong ra cái gì sự tình nữ hoa dự định thôi phát đặc thù bí pháp đến cứu vãn tần phong ta có biện pháp thời thiên cười một tiếng thiểm điện đ ộ t nhập hư không thời thiên hóa thành một đạo giống như thiểm điện ánh sáng cùng s â m lâm vương giả gặp thoáng qua cuối cùng thời thiên trở về ngón tay cầm một cái to lớn cốt thứ mà s â m lâm vương giả thì là bởi vì mất đi cốt thứ thân thể mất đi cân bằng trọng tâm di chuyển nguyên bản va chạm tần phong biến thành va chạm đến phụ cận trên núi lớn đâm đến đó là đầu rơi máu chảy sơn nhạc sụp đổ đây là có chuyện gì đám người kinh ngạc đến ngây người nhìn qua một màn này cảm thấy trước mắt quá thần kỳ xâm lâm vương giả cốt thứ dĩ nhiên giữ tại thời thiên trong tay đối với thời thiên là như thế nào làm được đám người đều là trăm bể không hiểu được nơi xa xâm lâm vương giả từ sụp đổ sơn nhạc bên trong gian nan đứng lên sau lưng của hắn cốt thứ bị rút ra phá vỡ một cái to lớn lô máu huyết dịch bắn tung tóe sống không lâu dài lộ ra suy yếu đến cực điểm xâm lâm vương giả cũng là một b ư ớ c không minh bạch tại sao nháy mắt công phu cùng hắn xương cốt lẫn nhau liên hệ cốt thứ sẽ bị người cho chiếm lấy đi quên nói ta là một tên thần trộm thời thiên có chút tự ngạo nói ra cái này thế giới bất luận cái gì đồ vật chỉ cần bị ta trộm thuật nhắm vào đều có thể bị ta trộm đi sớm ở đầu này sư tử cùng thiếu chủ đánh nhau lúc ta ngay ở sư tử trên người bày một đạo cường đại hình bóng phàm là bị ta hình bóng phụ ở trên người sau ta có thể di chuyển tức thời ở hình bóng từ đó sử dụng đặc thù bí pháp lấy đi mục tiêu phong tỏa trên người một kiện vật phẩm cái này vật phẩm vô luận là cái gì đều có thể lấy đi n g h e xong thời thiên giải thích đám người lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ trèn cua tui nét đặc biệt là viêm lão nhìn xem thời thiên có một loại thưởng thức nhân tài ánh mắt hãn quan sát tần phong rất nhiều thời gian lúc này mới phát hiện tần phong bên người đi theo các võ tướng cũng là bất phảm trước không nói nữ hoa lúc này vị này thời thiên thì có không chừng bình thường cái này trộm thuật ở trong bắc vực cũng xem như chỉ lần này một người biết rõ từ xuất sinh đến hiện tại viêm lão cũng chưa từng gặp qua thần kỳ như thế trộm thuật viêm láo đ o a n t r h ừ n g xâm lâm vương giả cái kia phía sau đồ vật chỉ sợ coi như là hắn muốn gỡ xuống đều hao phí một chút công phu vẹn vẹn dựa vào trồng thuật tùy tiện liền lấy đi thật là đáng sợ nơi này thuật pháp nếu là dùng ở địa phương khác cái kia quả thực là thần kỹ tỉ như ở cổ mộ đoạt bảo có người lấy được tuyệt thế chân bảo chỉ cần thi triển môn này trồng thuật tuyệt thế chân bảo đều có thể tùy tiện cướp đoạt tới diệu nhân viêm láo đối thời thiên đánh giá trốn ở đám người phía sau tiểu nguyện cũng là kinh hãi nhìn qua một màn này cảm thấy thời thiên cái kia năng lực rất thú vị nhìn đến tần phong người bên cạnh đều có chút đặc thù bản sự tiểu n g u y ệ t ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ bất quá nàng túi đầu nhìn một chút trên mặt đất đông đảo yêu thú nói chúng ta có phải hay không c ó thể thêm đồ ăn nàng nháy nháy mắt làm ra một bộ rất manh biểu lộ đương nhiên có thể thêm đồ ăn tần phong cũng là nhìn lướt qua mặt đất loại hình gì động vật yêu thú đều có những cái này thế nhưng là đại bộ a ăn có thể cường thân kiên thể đồng thời cái kia sư cốt thang còn có thể dùng để chế dự thiện mặt đất vô số yêu thú giờ phút này đều là rung động rung động phát run lên cảm giác cầm trong tay dao phay tần phong đơn giản liền là đại ma đầu bọn chúng rất hối hận đến gây hấn tần phong đám người này nếu là biết do đám người này tồn tại năm vị võ hoàng cảnh nhân vật bọn chúng coi như đánh chết cũng không dám tới tập k í c h ra khai cái gì nói đùa năm vị võ hoàng cảnh đối với cao giai vương triều bên trong thế lực tới nói đây chính là đại t r ẳ n g diện như vậy ta tới trước hoàn thành dược thiện sư cốt thang ta tới thần phong cầm trong tay giao phay hướng về cự sư yêu thú đi đến trâm đã nhân loại trong tay của ta nắm giữ vô số chân quý bảo vật ta có thể lấy ra cùng các ngươi đổi lấy tam ệ n h xâm lâm vương giả tức khắc chịu thua nó thật không muốn bị tần phong bị chém nấu canh uống h ừ cái nào có nhiều như vậy nói nhảm trái lại bị ta chẳng a ngươi là ta trong suốt nguyên liệu chủ yếu không ăn ngươi ăn người nào tần phong nói xong đã đi tới s â m lâm vương giả bên người tức khắc một đao chạm thân ảnh lướt lên đao quang phù hiện đem s â m lâm vương giả đầu lâu c á t h ạ máu tươi lây dính mặt đất tần phong nhao nhao theo lột da cạo xương đường đi đem s â m lâm vương giả xương cốt cùng ra hoàn toàn tách rời nhường duyên rán g thịt đều xuống nổi đủ nước sau đó để vào phần hương huyền quả gia nhập đủ loại gia vị bắt đầu nấu canh về p h ầ n những cái này yêu thú hắc hắc ta c h ư a hết giết n ư ớ n g chín đông lạnh chế tác trưởng thành thời gian bảo tồn thực phẩm ném cho hát thị thương hội nhìn xem có hay không kẻ tham ăn muốn tới mua sắm tần phong cảm thấy bản thân chân thực càng ngày càng có đầu góc buôn bán cái thế giới này đối với ăn giảng cứu không bằng hắn bắt t r ư ớ c thực phẩm làm bộ công ty làm một cái thịt nướng nhãn hiệu cùng hát thị thương hội hợp tác dùng mỹ thực chinh phục bắc vực đây là một cái không sai ý tưởng mà liên ở tần phong nhàn nhã thời điểm giờ này khác này ở bắc vực các đại cao giai vương triều tam tinh cấp cái khác thế lực tông môn đã bị tam cấp linh tàng sự tình huyên náo sôi trào vô cùng rất nhiều vương triều đều là r ụ c dịch đem mục tiêu thả ở trong cựu hương linh địa chương bốn trăm linh chín các phương d ũ n g động rất nhiều cao giai vương triều tam tinh cấp cái khác thế lực đều chú ý tới cựu hương linh địa tồn tại cường đại lực lượng không ít nắm giữ khí mạch hoàng đế đều đối cựu hương linh địa tiến hành dò xét kết quả chấn kinh phát hiện cựu hương linh địa thật là tồn tại cùng loại tam cấp linh tàng cái này tin tức kinh người cơ hồ khuyết tán ở các đại cao giai vương triều làm cho vô số vương triều người đều sai phái ra võ đạo cao thủ cựu tiêu vương triều hoàng tộc một vị hoàng tộc l a o tổ xuất quan hắn mái tóc màu đen trên mặt không có một tia nếp nhăn thoạt nhìn giống như hai mươi tuổi tuổi trẻ nam tử tại hắn mi tâm trung ương tồn tại một chút chu hồng đ ò mệnh lao tổ chết tuổi trẻ nam tử hỏi hoàng tộc đám người run rẩy không thôi chết đi bị đại tần vương triều người giết chết cựu tiêu hoàng đế đi ra hướng về phía tuổi trẻ nam tử một xá đại tần tuổi trẻ nam tử kinh ngạc cái này đại tần vương triều hắn còn là lần thứ nhất nghe nói chẳng lẽ bế quan cái này hơn mười năm xuất hiện lợi hại gì cao giai vương triều dĩ nhiên có thể dung chuyển bọn họ cựu tiêu vương triều gặp lao tổ nhữ mày nghi hoặc cựu tiêu hoàng đế vội vàng giải thích nói là dạng này lao tổ bắt vực một chỗ trung giai vương triều quốc thổ xuất hiện một cái tương đối kỳ dị quốc gia đại tần vương triều trong đó đại tần hoàng đế ở đăng ký giải rác không đến hai tháng liền để vương triều trở thành trung giai vương triều còn nắm giữ đánh g i ế t nửa bức võ hoàng cảnh thực lực theo ta phỏng đoán cái này vương triều đã có cao giai vương triều tài nghệ nói không chừng đã đi vào top m ộ ư ơ i cựu tiêu hoàng đế một mặt nghiêm mặt nói ra cao giai vương triều top m ộ mươi một cái trung giai vương triều liền lấy được hoàng triều nhận cửa tư cách đều không có làm sao có thể nắm giữ bậc này nội tình cùng thực lực cũng được ta cảm giác được cựu hương linh địa tồn tại một loại cơ duyên đợi ta tranh đoạt đi cái này tam cấp linh tàng liền đi đại tần thi triển thuật pháp lạng yên không một tiếng động diệt nó tuổi trẻ nam tử cười lạnh tuy nói ở bắc vực cao giai vương triều không cách nào đối sơ giai vương triều ra tay nhưng quy củ này là quy củ luôn có phá vỡ quy củ bên ngoài tiến hành làm việc thủ đoạn trong tay hắn nắm giữ bí pháp coi như giết đại tần hoàng đế cướp đi khí mạch cũng sẽ không bị hoàng triều bên trong các đại tư mệnh phát hiện cái này sự tình trước kia hắn làm nhiều ta xem trọng cái k i a đồ tôn như thế nào tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên hỏi hắn nói tới người chính là kiếm la sát người này xem như hắn gặp qua trong vòng trăm năm hoàng tộc cuối cùng thiên tư nhân vật hồi lao tổ còn tốt không có nguy hiểm tính mạng chỉ là mất đi tung tích ta phỏng đoán là bị đại tần nốt cựu tiêu hoàng đế có chút buồn bực nói ra cái này đại tần giết hắn vương triều vô số manh tướng lại chạm lão tổ còn nắm hoàng tử đơn giản t h i thiên cái gì dĩ nhiên bắt triều ta hoàng tử cái này đại tần thực sự là chết chưa hết tội tuổi trẻ nam tử cười lạnh trong lòng đối hủy diệt đại tần vương triều ý niệm càng thêm thịnh vượng chỉ là một cái trung giai vương triều đều ức hiếp đến bọn họ cựu tiêu vương triều trên đầu cái này còn cao đến đâu hôn huyền tông các đại trưởng lão ngồi ở phòng họp đám người ánh mắt tâm trầm tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt bất thiện đảo qua đám người nữ nhi của ta mất tích vô số thiên nói các ngươi là làm sao trông coi tông chủ g ầ m thét hướng về phía trước mắt rất nhiều trưởng lão gào thét hồi tông chủ bạch lạc một mình thoát đi tông môn chúng ta cũng là bất đắc dị à, ngươi hẳn là minh bạch nàng tu vi quá mạnh ở tông môn không mấy người quản đồng thời nàng chạy ra tông môn là vì nghị cách cứu viện tông môn đệ tử tần h vô trần một vị trưởng lão lên tiếng cho ta truyền tần vô trần tông chủ nghe xong chính là hạ lệnh đem tần vô trần mang qua trong phòng họp thần vô trần tiến vào chính là một xá cùng tần phong mấy tháng cách biệt hắn đã thoát thai hoan cốt cả người đều nắm giữ một k i a lĩnh vực khí tước nhìn ra được hắn đã bước vào thánh vực võ giả thân vô trần nói đi bạch lạc đến tột cùng như thế nào tông chủ hỏi tân vô trần cố ý làm ra một mặt khó coi sau đó quỳ xuống nói tông chủ là đệ tử vô năng không cách nào cứu ra sư tỷ sư tỷ vì bảo hộ đệ tử không nhận đại tần hoàng đế chấn sát lại cùng đại tần hoàng đế quần nhau nhường đệ tử đào thoát đệ tử dương dưng tận mắt gặp được sư tỷ vì đại tần hoàng đế phong ấn tu vi bị cầm tu ở đại tần vương triều t ầ n vô trần giả ra đáng thương bộ dáng đem bạch lạc nói đến mười phần thê thảm bốn phía trường lão cũng là nghe xong những mày cảm thấy cái này tần vô trần miêu tả quá hình tượng dĩ nhiên đem bạch lạc ma nữ nói được cái này kêu thảm lấy tông chủ tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm có người dám can đảm tổn thương nữ nhi của hắn cho dù chết cũng phải đem người này tiêu diệt tốt một cái đại tần vương triều ta định diệt ngươi tông chủ lôi đình giận dữ tức giận không thể phát làm cho toàn bộ hồn huyền tông đều là chấn động n g ư ơ i tới cùng ta cùng một chỗ giết vào đại tần tông chủ thẹn quá hóa giận đã không nghĩ để ý tới bắc vực các đại hoàng triều quyết định từ q u ý củ đồng dạng vương triều nơi nào có trung giai vương triều khi dễ cao giai vương triều quốc gia càng không có trung giai vương triều ước hiếp tam tinh cấp cái khác tông môn sự t ì n h có thể hết lần này tới lần khác vấn đề này liền phát sinh thân v u trần nhìn thấy t r o mà liên lập tức h ở giờ phút này một vị bạch bào lão giả xuất hiện kết thân cái này giận tông chủ cười lạnh tông chủ ngươi chính là lánh tính một chú ta tam cấp linh tàng cũng đã xác định ở trong cựu hương linh địa đây chính là ngàn năm khó được kỳ ngộ nếu là có thể lấy được linh tàng hồn huyền tông sẽ tăng lên một cái cấp bậc tông chủ nghe vậy cũng là thần sắc biến đổi cái này tam cấp linh tàng thật là quá mức trọng yếu hạn tỉnh táo lại ánh mắt nhìn chằm chằm bạch b à o l ã o giả người này chính là hồn huyền tông lão tổ địa vị cùng quyền nói chuyện ở trong tông đều không thể coi thường đồng thời cũng là tần vô trần sư tôn l ã o tổ nói không sai như vậy chúng ta lần này liền do lão tổ tự mình xuất mã tiến về c ử u hương linh địa a tông chủ nghiêm mặt nói bắt đầu vì tiến về c ử u hương linh địa mà làm ra dự định mà giờ phút này ngay ở tần phong chém giết xâm lâm vương giả thời khắc ở bắc vực cao giai vương triều địa vực trung ương h ắ t trạch lĩnh trong này đang hội tụ vô số yêu thú những cái này yêu thú cường đại đáng sợ tràn ngập vô cùng sức chiến đấu mỗi một cái yêu thú đều là nhất đẳng nửa bức yêu nghe nói không có cự sư yêu tộc trẻ tuổi nhất trường tử bị nhân tộc chém giết đông đảo cường đại yêu thú đều là phi thường đáng thương hướng về một người nhìn lại cái kia chính là cự sư yêu tộc tộc trưởng giờ phút này cự sư tộc trưởng sắc mặt phát xanh phẫn nộ đến cực điểm chưa bao giờ chưa từng mất thể diện như vậy h ắ n cự sư tộc trưởng lại bị một cái tiểu quỷ cho giết hơn nữa còn bị nấu canh uống lẽ nào có cái lý ấy đám kia ăn con ta huyết nhục nhân tộc ta nhất định phải đem bọn ngươi nguyên một đám lột ra nấu canh cự sư tộc trưởng điên cùng nói bất quá lúc này chúng ta vẫn là trước tiến về cửu hương linh địa tìm kiếm tam cấp linh tàng chuyện báo thủ tạm hoãn c ự sư tộc trưởng đột nhiên tỉnh táo lại bọn họ yêu tộc muốn ở bắc vực có một chỗ cắm rủi liền nhất định phải nắm giữ cường đại nội tỉnh trăm năm khó được xuất hiện một lần tam cấp linh tàng nói cái gì cũng không thể bỏ qua chương bốn trăm mười c ử u hương linh địa nhập khẩu theo lấy mạch nước ngầm r ũ n g động rất nhiều vương triều đều tiến về c ử u hương linh địa mà tần phong đám người đang ăn s o n g sư tử n h ụ u ố n g song sư cốt thang sau đang ngồi ở yêu thú trong xe nguyên một đám chống đỡ cái bụng thẳng đến cựu hương linh địa tần phong không biết hắn đi qua an sư tử nhục cái kia một màn k í c h mã đã t r e o chọc vô số yêu tộc cường giả đồng thời cũng sẽ ở cựu hương linh địa gặp mặt thời gian trôi qua ba ngày đi qua tần phong đoàn người này xe cũng là thuận lợi đã tới cựu hương linh địa biên giới chỗ cái này cựu hương linh địa xem như tam tinh thế lực đứng đầu thật là bất p h à m bốn phía mây mù quân quanh đ i ề u ngữ hương hoa giống như nhân gian tiên cảnh trong bụi cỏ đủ loại dự t à i ẩn tàng trong đó lộ ra linh tính mười phần ngay cả trong rừng bay vọt chim nhỏ đều vô cùng mỹ lệ têu to thanh âm thanh thúy không hổ là mỹ thực thánh địa nơi này sinh trưởng dự t à i còn có sinh vật đều mười phần ngon miệng a nữ hoa nhìn lại ngoài cửa sổ xe nhìn chằm chằm trong rừng bay múa lớn mập chi môn m mười phần cảm thán nói ra trong xe đám người đều là im lặng đến cực điểm cảm thấy cái này nữ hoa đối với ăn tựa hồ có một loại tình hoài đi tới chỗ nào đều trước quan tâm tới nguyên liệu nấu ăn vấn đề nơi này thật không tệ bắc vực cũng xem như một phương thượng đẳng linh điện nhìn qua c ử u hương linh điện biên giới viêm lão cũng là khen ngợi hắn biết rõ cái này c ử u hương linh điện là đại tần vương triều tiên tổ tất cả hậu thiên đại tần vương triều tiên tổ rách nát khối này linh điện chính là bị người chiếm lấy hóa thành sở hữu tư nhân nghĩ tới đã từng bắc vực đệ nhất hoàng triều thiên kiếm vương triều viêm lão liền tức khắc dâng lên cảm thán vương triều hương suy mỗi qua trên trăm năm thậm chí ngàn năm chính là một cái thời đại không có hàng cổ bất d i ệ t hoàng triều coi như là xích viêm hoàng triều nói không chừng lại trải qua thêm mấy trăm năm cũng phải chết đi tiến về cách đó không xa liền là cựu hương linh địa nhập cảnh con đường cái này cựu hương linh địa bốn phía địa thế hiểm trở nắm giữ độc đầm lầy hung thú lâm bởi vậy chỉ có một đầu con đường mới là đường phải đi qua chúng ta muốn chuẩn bị tốt cho phí qua đường lãnh tương nhi nhìn thoáng qua nơi xa ở phía trước có cựu hương linh địa cao thủ thủ hộ lấy cựu hương linh địa quy củ chính là muốn thu lấy một đạo tuyệt mỹ nguyên liệu nấu ăn cái này nguyên liệu nấu ăn nhất định phải nhường rất nhiều giữ cửa t r ư ở n g lão hài lòng nếu là không đạt được yêu cầu giữ cửa t r ư ở n g lão liền sẽ cự tuyệt thân phong ngươi chuẩn bị song phí qua đường sao lanh tương nhi nhữ mày cái này cựu hương linh địa chính là tam tinh cấp cái khác thế lực nàng xem như hoàng triều người thân phận tôn quý tự nhiên không thời gian như vậy tới này loại địa phương sống phong túng bởi vậy nơi này cũng nhận không đến cái gì người quen tần phong muốn tiến vào liền phải dựa vào bản thân nàng kỳ thật cũng không lo lắng tần phong sẽ thiếu khuyết phí qua đường đối với võ chủ tới nói tiến vào cửu hương linh địa là lại cực kỳ dễ dàng sự tỉnh nàng chỉ là hiếu kỳ tần phong gia hỏa này thần bí vô cùng ở trên đường một mực không chịu tiết lộ lần này phí qua đường cụ thể là thứ gì bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mẹo lãnh tương nhi một mực ở suy đoán tần phong trong tay có cái gì tuyệt mỹ nguyên liệu nấu ăn có thể khiến cho cựu hương linh địa trưởng lao tâm động đi liền đã biết tần phong cười không nói vẫn như cũ không lộ ra quỳ hẹp h ỏ i trang cái gì thần bí lãnh tương nhi liếc một cái tần phong tức k h ắ c giận dữ lên một bên viêm lão nhìn thấy sắc mặt hơi hơi biến đổi ánh mắt c h ấ p động những ngày này lãnh tương nhi cùng tần phong ở chung đơn giản giống như là một đống hoan hỉ hoan ra một dạng trên đường đi cãi nhau ở mỹ quên cả trời đất nhìn ra được bọn họ là trời đất tạo nên một đôi tình lữ viêm lão cũng xem như một cái khai sáng người cảm thấy tần phong tiểu tử này tiềm lực không sai chỉ cần nữ nhi ưa thích hắn cũng sẽ không phản kháng cái gì t ầ n phong không chế yêu thú xe đi tới c ử u hương linh địa nhập khẩu nơi này phía trước đã có một nhóm cao giai vương triều bị chặn đường mà xuống các ngươi không học cách cái này c ử u vĩ thảo không phải đ ỉ n h tiêm sẽ không có tư cách tiến vào c ử u hương linh địa mấy vị giữ cửa trường lão quần áo háo bào trắng ánh mắt lạnh lùng đem một nhóm cao giai vương triều đám võ giả ngăn lại nguyên liệu nấu ăn cũng trở lại trả lại bọn h ắ n trường lão đỉnh tiêm phẩm chất cựu vĩ thảo thế nhưng là có tiền mà không mua được a ngươi liền không thể dàn xếp một chút không cao giai vương triều hoàng tộc khẩn cầu quy củ liền là quy củ không có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không cho phép tiến vào các ngươi đừng ảnh hưởng hậu phương người giữ cửa trường l ã o thái độ khẳng định không có chút nào bao che ở c ử u hương linh địa cường giả đông đảo hoàn toàn không kém đắc tội người nào coi như là hoàng tộc người tới không sẽ không cho quá nhiều mặt mũi dù sao cựu hương linh địa thế nhưng là tồn tại ngàn năm lâu trong đó nghe nói tồn tại võ hoàng cảnh cấp bậc võ chủ bởi vậy tuy nói hắn là tam tinh cấp khát thực lực đoán chừng so với một chút tứ tinh thế lực đều còn muốn đáng sợ một chút cao giai vương triều đám người đều là lắc lắc đầu nghiến răng nghiến lợi rời đi nhìn ra được bọn họ lựa dợ. n theo lấy đám người này rời đi sắp sắp đến phiên tần phong đám người nên chúng ta tần phong đem một cái hộp ngọc lấy ra nhàn nhạt mỉm cười đi xuống yêu t h ú xe viêm lão quản gia còn có những người khác đều là đi theo ở tần phong sau lưng đại tần vương triều đến đây b á i kiến cửu hương linh địa hy vọng có thể thu hoạch được tiến vào tư cách t ầ n phong báo ra danh hảo đại tần vương triều liền là gần nhất trung giai vương triều đặc biệt nổi danh đại tần vương triều tên buôn người vương triều thủ hộ lao giả nghe xong tức khắc nhữ mày đương nhiên thần phong cẩn thận cười một tiếng trung giai vương triều tiến vào ta c ử u hương linh địa chỉ cần cầm được ra tuyệt mỹ nguyên liệu nấu ăn như chúng ta hoan nghênh c ử u hương linh địa thủ h ộ trưởng lão mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra ngươi yên tâm cái này nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối độc nhất vô nhị thần phong thần b í nói mà liền ở giờ phút này hậu phương một cái to lớn phi cầm cự thú giáng lâm mặt đất rơi vào thần phong yêu thú bên cạnh xe vô song tông đến đây bái kiến cựu hương linh địa dâng lên chân quý hải sản nguyên liệu nấu ăn người nói chuyện là một cái đầu lĩnh hắn ánh mắt đen kịt khí độ bất phàm cả người cũng là tuổi trẻ đến cực điểm nhìn ra được hẳn là vô song tông bên trong tuổi trẻ cao thủ vô song tông xem như top mười thế lực địa vị vẹn vẹn so với cựu hương linh địa yếu hơn hai ba cái danh tự bởi vậy xem như vô song tông người lực lượng mười phần đồng thời lần này vô song tông mục đích xa xa không chỉ như thế tam cấp linh tàng đang chờ đợi bọn họ bởi vậy vô luận như thế đều muốn tiến vào c ử u hương linh đ i ệ n huống hồ chuyến này trong đội ngũ còn có hai vị lao tổ cấp bậc nhân vật nhìn ra được vô song tông đối với lần này linh tàng thám hiểm rất xem trọng chỉ là trung giai vương triều mau tránh ra cho ta à chờ ta vô song tông tiến nhập các ngươi lại đi vào cũng không mượn không đúng một cái trung giai vương triều còn có thể xuất r a vật gì tốt căn bản liền không có khả năng có tiến vào tư cách đầu linh tuổi trẻ nam tử quần áo hát bảo tay cầm ngọc dương thần s á c t r e o tức nhìn qua tần phong tần phong cười không nói đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình tựa hồ bị hắn cầm tù cựu tiêu vương triều hoàng tử kiếm la sát liền là vô song tông đệ tử thế là thần phong cười lạnh nói vô song tông sao thật lớn ra đỡ không bằng chúng ta đánh cược như thế nào chúng ta xem ai đồ tốt thủy trước tiến b ả o nếu là ta t r i ề u đồ tốt qua các ngươi ngươi muốn ăn cái này trên mặt đất đất sau mới có thể tiến b ả o có c ử u hương linh địa thủ hộ trưởng lão làm chứng có dám hay không vô song tông tuổi trẻ nam tử cười lạnh có gì không dám nho nhỏ vương triều còn có thể n ị c h thiên hay sao các ngươi căn bản là không cách nào thu hoạch được tư cách một hồi cho ta lăn rời đi nơi này tiếng nói sống sót tần phong chính là đến gần c ử u hương linh địa trưởng lão bên người thần bí đem hộp ngọc để lộ hai mai nhìn như phổ thông quả táo nổi lên viêm lão nhìn thấy s ắ t mặt giật mình cái này quả táo không phải liền là trước đó cho nữ hoa quả táo sao ngụm kia cảm giác nhường hắn dư vị một đời mà những người khác thì là kinh dị nhìn chằm chằm quả táo khỏe miệng co giật cảm thấy tần p h o n g đây là đang trêu đùa bọn họ chương bốn trăm mười một quả táo làm sao có thể ăn ngon như vậy đám người nhìn qua quả táo chỉ thấy quả táo hiện ra nửa thanh nửa hồng sắt chạch xem xét liền là loại kia còn không có triệt để thành t h ủ hồng thấu trái cây cái này trái cây dĩ nhiên lấy ra lường gạt đám người còn vô ậ mật, n dụng tinh ngọc đang nục nhã tất cả mọi người、IQ. Lớn mật, ngươi trung vương triều, cũng dám can dám gói giả giai thực tất một triều, treo đùa ta lại, mọi ai cái hộp mỹ đảm bộ, cả là là quả quy. đây đùa v song tông Vô song tông tuổi ô n g t trẻ nam tử hầm hầm giận dữ nghiến răng nghiến lợi lên ở sau lưng hắn rất nhiều vô song tông trường lão cùng mấy vị lao tổ đều là thần sắc biến đổi Hiện nhiên, bọn họ không nghĩ tới, cái này đại tần vương triều người dĩ nhiên như thế cả gan làm loạn, dám can đảm ở hương linh tới, cái đại triều người bọn này tần vương gan loạn, can trường dĩ cả cựu dám làm đảm địa l ở trước mặt mọi người trêu đùa người khác cách làm như vậy đủ để chọc giận bất luận kẻ nào đây là đối c ử u hương linh địa không tôn trọng đại tần vương triều người n g ư ơ i đây là chán sống hay sao c ử u hương linh địa đông đảo t r ư ở n g lão đều là thần sắc tủ biến bọn họ phẫn nộ nguyên bản chờ mong đại tần vương triều có thể xuất ra cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn kết quả không nghĩ đến thế mà vẹn vẹn hai cái quả táo mẹ nó ngươi thật coi chúng ta c ử u hương linh địa có thể tùy tiện lường gạt một vị cựu hương linh địa trưởng lão đi ra lửa giận t r ù n g thiên nhiều năm như vậy còn không có người nào dám can đảm làm như thế qua thế mà t r e o đùa bọn họ người kêu tần phong đúng không rất tốt như thế t r e o đùa chúng ta hai cái kêu quả táo liền đến lường gạt quá quan thực sự là quá có đảm lượng tiếp xuống ngươi muốn vì ngươi hành vi trả giá đ ắ t đứng ra đội ngũ hàng ngũ cựu hương linh địa trưởng l a o ánh mắt lạnh leo đáng sợ bàn tay ở giữa lại là ở tụ tập linh lực hiển nhiên định cho tần phong một chút nhan sắc nhìn xem nhường hắn biết rõ chuyện cười này không mở ra được c ử u hương linh địa tuy là một chỗ mỹ thực thánh địa nhưng cũng là quy củ xâm nghiêm có người mạo phạm bọn họ quy củ như vậy thì nhất định phải tiếp nhận nhất định trừng phạt nguyên lai、like、người này là tần phong gần nhất huyên náo sôi sùng sục nhân vật ta vô song tông bên trong có vị gọi kiếm la sát đệ tử bị tiểu tử n à y gái bấy vô song tông tuổi trẻ nam tử nghe thấy tần phong danh tự sau kinh ngạc nhìn chằm chằm tần phong một cái trong lòng cười lạnh liên tục cái này tiểu quỷ đắc tội cựu hương linh địa nhìn đến bất tử cũng phải lột một tầng ra ta nói các ngươi quá ngu muội vô song tông cùng c ử u hương linh địa nhiều như vậy cao thủ liền không có một người trông thấy ta hai cái này quả táo bất phạm tần phong đột nhiên cười lạnh đem một cái quả táo cầm ở trong tay thưởng thức lên l à tư nghĩ ta đại tần vương triều cùng c ử u hương linh địa cách xa nhau rất xa ta chỗ nào có n h ả m chán như vậy sẽ cầm một cái phổ thông quả táo đến lắc lư các ngươi tần phong lại bổ sung như vậy lời nói làm cho cựu hương linh địa đông đảo t r ư ở n g l á o tỉnh táo lại bọn họ cảm thấy tần phong l ờ i này cũng đúng người nào sẽ như vậy nhàm chán ngàn d ằ m xa xôi chạy tới liền sẽ vì đậu bị một thanh nói đùa trừ phi con hàng này thần kinh không bình thường h ừ chỉ là một cái quả táo có thể có làm sao không bình thường chẳng lẽ ngươi còn tưởng là đây là linh quả hay sao vô song tông một vị lão tổ phát biểu ta cẩn thận nhìn chằm chằm tần phong trong tay quả táo hồi lâu cũng chưa từng phát hiện cái này quả táo có làm sao không bình thường chỗ hoàn toàn là một cái phổ thông quả táo a ai vô c h i vô năng hạng người cũng được liền để các ngươi nhìn xem cái này quả táo bất phám a tần phong cầm lấy một cái dao gọt trái cây chính là ở quả táo phía trên cắt một cái lỗ hổng làm dao gọt trái cây vạch phá vỏ táo lúc t h â n kỳ sự tình xuất hiện choe nu a toài hư không bên trong linh khí dĩ nhiên hướng về quả táo bên trong c h ă n vào quả táo phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cho người nghe ngóng thanh tỉnh tâm thần vô số cựu hương linh địa trưởng lão nhao nhao tức khắc kinh hãi nguyên một đám t r ư ừ n g lớn m ắ t cầu hướng về quả táo nhìn lại từng tiếng kinh hô lập tức từ trưởng lão trong miệng truyền ra cái này không khả năng quả táo làm sao sẽ như thế tràn ngập linh tính đây quả thực không phải quả táo mà là thành quả cựu hương linh địa giữ cửa t r ư ở n g lão chấn kinh một mảnh bọn họ nhao nhao ở vừa rồi vận dụng thuật quan khí thông qua quả táo phá thoái ra tiến hành quan sát nội bộ kết quả phát hiện quả táo nội bộ sinh cơ giản rào linh khí nồng đậm đơn giản so yếu hơn một chút c ự c phẩm linh quả hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ở nơi này bình p h à m ra phía dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế có linh tính thịt quả cái này thực sự là linh quả bên trong phản phát quy chân linh khí tinh thuần nội liễm mà không tiết ra ngoài các ngươi có thể nếm thử chỉ xem là không cách nào biết rõ cái quả này thần kỳ t ầ n phong nhìn thấy cựu hương linh địa đám người ngây người một mảnh lập tức liền đem quả táo phân chia thành vô số tiểu nguyệt răng phân cho cựu hương linh địa trưởng lão ăn thử cựu hương linh địa trưởng lão cẩn thận lấy tay buốc lên một ít răng quả táo đưa vào miệng ăn ngon tất cả t r ư ở n g lão sắc mặt đều là k i n h biến say mê đến cực điểm lớn tiếng kinh hô bọn họ chưa bao giờ nếm qua như thế mỹ vị quả táo đơn giản không thể tưởng tượng nổi bọn họ cảm giác quả táo mùi thơng át từ trong miệng một mực lan tràn toàn bộ thân hình nhường bọn họ giống như là vẫy vùng ở tự nhiên rừng rậm vô câu vô t h u ố c thể xác tinh thần đều là bị thả một dạng quá phiêu giật một cái quả táo thế mà nhường bọn họ nếm ra rượu ngon giống như sống mơ mơ màng màng một dạng ta không tin tưởng cái này quả táo có ăn ngon như vậy vô song tông người từng cái ăn quả đắng trứng mắt bọn họ nghe quả táo hương khí mặc dù biết rõ cái này quả táo hương khí bất phảm nhưng làm sao cũng không tin cái này quả táo có bao nhiêu ăn ngon lại nói thế nào cái này vẹn vẹn quả táo a cũng không có khả năng đột biến chúng ta cũng muốn nếm thử một vị vô song tông lão tổ nhịn không được nói tần phong nhũ mày nhìn thoáng qua vô song tông thản nhiên nói được rồi bất quá các ngươi chỉ có một người có tư cách xin mời c à n g quyền uy người đi lên ăn thử vô song tông lập tức liền đi tới một vị bạch phát lão tổ hắn ánh mắt lạnh lẽo đem một khối quả táo nhặt lên đưa vào miệng ăn ngon nguyên bản không tin tần phong tấm kia hồ nghi sắc mặt đang ăn qua quả táo sau đó lập tức biến giống như quý hoa đồng dạng có một loại nở rộ triển lộ ánh nắng cảm giác thật có ăn ngon như vậy cái khác vô song tông trường lão đều là sắc mặt khó coi đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nam tử cảm thấy tần phong cái này quả táo nhất định là giả một cái quả táo làm sao có thể tốt như vậy ăn không được ta cũng muốn ăn thử một cái tuổi trẻ nam tử không giữ được bình tĩnh muốn xác nhận một cái cái này quả táo vị đạo làm càn cái này quả táo là dùng để hiến cho ta cựu hương linh địa các ngươi vô song tông người có thể có một người nhấm nháp đã là ân huệ cựu hương linh địa trưởng lão ngăn lại tuổi trẻ nam tử sắc mặt lộ ra vẻ ác lạnh đem quả táo bảo hộ ở sau lưng ánh mắt kia giống như là tuổi trẻ nam tử sẽ phải giết hắn cả nhà một dạng doa đến tuổi trẻ nam tử liên tục lui ra phía sau cựu h ậ t c hương linh địa trưởng lão lập tức đem tần phong cắt thành khối nhỏ quả táo nguyên một đám hèn m ọ n chia ăn vừa ăn còn bên gọi tốt một mặt hưởng thụ bộ dáng một màn này làm cho không riêng gì vô song tông c h ấ n kinh ngay cả lanh tương nhi hà thần cùng hà yến đều là khiếp sợ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hà thần cùng hà yến một mặt mộng bức nhìn xem một màn này cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi Tốt, đại tần vương triều quả táo ta tuyệt đối hẳn là trước mắt cửu hương linh địa thu lấy đến lộ phí rất tuyệt mỹ đồ vật các ngươi tiến bảo à nếu là trong tay còn có cái này quả táo ta cửu hương linh địa nguyện ý bỏ ra giá cao Thu mua. một vị cựu hương linh địa trưởng lao đối tần phong cười nói đồng thời thái độ đại biến nho nhã lê độ coi tần phong vì khách quý thấy vô song tông khỏe miệng co giật lên t h ầ mắng m cựu hương linh địa người thực sự là một nhóm kẻ tham ăn trước không lo lắng tiến b ả o a có ít người dù sao cũng phải ăn chút đất mới có thể biến điệu thấp tần phong t r e o tức cười một tiếng ánh mắt nhìn lại vô song tông cái kia dẫn theo ngọc dương hòm tuổi trẻ nam tử trên người chương bốn trăm mười hai quả táo dẫn phát phong ba vô song tông đám người nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi tiểu tử khắc khinh người quá đáng vô song tông lão giả sắc mặt chấm thấp ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong trước đó h ắ n vô song tông thật là thừa nhận qua bọn họ nếu là thua liền ăn đất có thể cái này vẹn vẹn thành lập ở đại tần vương triều tất thua điều kiện tiên quyết bây giờ đại tần vương triều một cái thần kỳ quả táo thay đổi thế cục muốn cho bọn họ thực hiện đ ổ ước đây là tuyệt đối không thể vô song tông dù sao cũng là t ố t mười đại vương triều đỉnh tiêm tông môn làm sao có thể nhường chỉ là trung giai cấp bậc vương triều vũ nhục bọn họ đâu vừa mới đánh bạc sự tình vốn liền là nói đùa mà thôi đảm đường không nổi thật một vị vô song tông lão tổ đứng ra phong thích một đạo cường đại khí tức thần s á c lạnh lùng nhường bọn họ vô song tông người ăn đất cái này ý nghĩ thật ngây thơ à huống hồ đối phương vẫn là trung giai vương triều một cái cấp thấp cấp bậc vương triều liền muốn vô song tông thần phục quả thực là đầu góc nước vào làm như thế vô song tông các ngươi là dự định chơi xấu lỡ hẹn tần phong nhữ mày nhìn thấy vị này vô song tông l á o tổ tận lực phát ra khí thế thị uy trong lòng cười lạnh liên tục nửa bước võ hoàng cảnh mà thôi lại còn thần kỳ như thế nơi nào đến tự tin nét cựu hương linh địa chư vị các ngươi nhìn thấy là cái này vô song tông lỡ hẹn tần phong thái độ rất rõ ràng đây là muốn tìm vô song tông tính sổ sách tiết ấu cựu hương linh địa nhìn thấy nghĩ đến tần phong trên người nắm giữ thần kỳ quả táo vì về sau có thể lấy được quả táo thế là lập tức xuất mã ngăn khuất tần phong trước người dự định đập nông ngựa vì tần phong ra mặt một vị cựu hương linh địa trưởng lao nói vô song tông không bằng như vậy đi các ngươi vừa mới đánh bạc ta cựu hương linh địa thế nhưng là xem như nhân chứng ở một bên các ngươi dạng này thoải mái cược thật sự là vô lại tiến hành to lớn một cái tông môn bộ dạng này thực sự là mất đi các ngươi tông môn mặt m ũ i đương nhiên làm cho tất cả mọi người ăn đất là không được liền để vô song tông bên trong vị này tuổi trẻ tiểu huynh đệ ăn đất ta bởi vì mới vừa rồi là hắn hành động theo cảm tính cùng đại tần vương triều tiến hành đ ổ ước cựu hương linh điệu lao giả đem lời nói được rất rõ ràng tiến hành đánh bạc người đến thực hiện đ ổ ước cái này khiến vô số vô song tông trưởng lão cùng lao tổ đều là chiếm được hạ bậc thang cựu hương linh điệu lên tiếng như vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể quá mức ta đồng ý tần phong nhết miệng cười một tiếng muốn cựu hương linh đ i ệ tất cả mọi người ăn đất rõ ràng là không hiện thực chỉ có nhường nữ hoa thời thiền đám người xuất mã mới có thể đem đám này ra hỏa đánh đến ăn đất nhưng nếu là làm như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới oanh động đến lúc đó đi tìm kiếm tam cấp linh tàng liền không tốt giả heo ăn thịt hổ lần này h ắ n thế nhưng là bố trí đại của ca nhiều như vậy vương triều đến nhất định muốn hảo hảo hố một thanh n h ì n xuống n h ì n xuống thần phong nhắc nhở bản thân đối diện vô song tông tuổi trẻ nam tử liền nhịn không được sắc mặt liền cùng táo bón một dạng không dám tin tưởng nhìn qua bên cạnh trường lao cùng lao tổ lao tổ các ngươi sẽ không để cho ta thực sự đi ăn đất ta tuổi trẻ nam tử muốn khóc xác định cùng khẳng định đ ổ ước là ngươi bản thân các ngươi liền nhanh một chút ăn đi yên tâm chúng ta về sau sẽ lấy lại danh dự một vị lao tổ bí mật truyền âm ý là nhường tuổi trẻ nam tử trước chịu đ ư ợ c một cái chờ tiến nhập cửu hương linh địa chậm rãi tìm cái này đại tần vương triều gốc dạng ta mẹ nó tuổi trẻ nam tử nội tâm phát điên Hắn dù sao cũng là vô song tông thân truyền đại đệ tử a nhường thân truyền đại đệ tử án đất tông chủ đã biết liền sẽ không hướng về các ngươi tức giận sao lao tổ gặp tuổi trẻ nam tử còn không có dự định án đất thế là lần nữa lập tức truyền âm nói ngươi nhanh một chút án đất a ngươi yên tâm đây là vì vô song tông hy sinh chúng ta sẽ cho ngươi ghi công lúc này cửu hương linh đ ị a rõ ràng muốn giúp đại tần vương triều chúng ta nếu là cùng đại tần vương triều trở mặt không giải quyết được liền trộn lẫn không tiến nhập cửu hương linh đ i ệ tam cấp linh tàng giá trị phi p h ả m nghe nói lần này linh tàng là một tòa cổ đại hoàng triều lưu lại khả năng ẩn giấu đi cổ lao bí mật chúng ta nhất định muốn tiến vào thu hoạch được cơ duyên tuổi trẻ nam tử bi phẫn đem tần phong hung hăng nhìn chằm chằm một cái đ ờ i này hắn đều nhớ kỹ tần phong gương mặt này lập t h ể không lâu sau đó nhất định muốn nhường tần phong ăn hắn kéo đến thì ẩm tuổi trẻ nam tử quỳ một chân trên đất nắm lên mặt đất một thanh nhạt nheo đất đến để vào trong miệng Ngậy! cái này đất lại có điểm ngọn đương nhiên càng nhiều là mạn vị đạo đế tử sở mệnh ác ma giá trị 23. đế tử sở mệnh ác ma giá trị 44. đế tử sở mệnh ác ma giá trị 99. theo lấy sở mệnh từng chút một đem một nắm đất cho nuốt xuống cả người bắt đầu điên cuồng hướng về tần phong đưa vào ác ma giá trị thần phong biểu hiện nhắn mị nghiêm trọng nội tâm cười miệng t u t t u é t cái này sở mệnh cho bọn hắn đưa một sóng lớn ác ma giá trị a ha ha chúng ta đi tần phong nịa mai cười một tiếng làm cho vô song tông thủ tịch đại đệ tử sở mệnh ác ma giá trị tăng trưởng tốc độ tăng lên đại tần vương triều quý bạn các người đi theo ta cựu hương linh địa trưởng lão nhiệt tình vì tần phong dẫn đường đem vô song tông người hoàn toàn vứt bỏ không ít vô song tông t r ư ở n g lão đều là khỏe miệng co giật đem phần cựu hận này ghi nhớ chờ bọn hắn lấy được tam cấp linh tảng lại đến tính sổ sách cho ta chờ lấy cái nhục ngày hôm nay ta trong ba ngày nhất định gấp một trăm l lần hoàn trả s ở mệnh cựu hận thanh e m không gián đoạn theo lấy thủ hộ trưởng lão lấy được mai này thần kỳ cảm giác quả táo sau một vị trưởng lão thì là đem trong tay vẹn vẹn còn lại một khỏa quả táo truyền đến cựu hương linh địa các đại cao tầng thái mắt tất cả cao tầng đều không tin một mai nho nhỏ quả táo có thể có giữ cửa trưởng lão nói đến như vậy thần kỳ có thể cho người nếm ra say rượu cảm giác thế là rất nhiều cựu hương linh địa cao tầng lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão giờ phút này cựu hương linh địa đại điện bên trong đã vây đầy cao tầng nhân viên trang diện có chút náo nhiệt tất cả mọi người đều là vây quanh trước người quả táo lộ ra kinh hại ánh mắt cái này quả táo bất luận nhìn thế nào đều là phổ thông quả táo a cựu hương linh địa trưởng môn quần áo m ạ o lộ ra thần kỳ mười phần nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong n h ư mày cái khác trong môn t r ư ở n g lão cũng là biểu thị hoài nghi ngay cả lão tổ thi triển xem tức giận chi pháp cũng là không cách nào nhìn ra cái này quả táo có làm sao không bình thường xem như tần phong vận dụng ác ma giá trị cường hóa sau quả táo đó là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là ác ma giá trị cường hóa ba lần vật phẩm cơ hồ đã siêu thoát phàm phẩm t ầ n g thứ bởi vậy cái này quả táo coi như là lao tổ cấp bậc nhân vật xuất mã cũng là nhìn không ra cái gì m ở ám ha ha cái này gọi là linh quả chi khí nội liễm nếu là không phá khai vỏ trái cây bất luận nhìn thế nào đều không cách nào nhìn thấy giữ cửa trưởng lão giải thích nói rất nhiều lão giả không tin linh quả chi khí nội liễm đây chính là thánh quả cấp bậc tồn tại bậc này tồn tại ở chỉ là bắc vực làm sao có thể nắm giữ gặp rất nhiều người đều không tin một vị giữ c ử a trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh nhạt nếu không phải tự mình thưởng thức qua quả táo hắn cũng là không tin ta tới cắt một khối nhỏ các ngươi ăn thử a đây tuyệt đối là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn nhân gian mỹ vị thủ hộ trưởng lão cầm đao lên cắt một khối nhỏ tức khắc quả táo chính là phát ra một cỗ kinh người linh khí Rất n h i ề u n g ư ờ i t r ơ n g l ớ n hai m ắ t nhìn xem phá xem vỡ r a quả táo, sắc m ặ t Trấn Kinh một m ả n h c ư k i a linh khí, tinh với thuần đáng khí, sợ, so b ấ t luận cựu á i linh gì thạch, đ hương linh địa chấn kinh đám người nhìn qua một màn này chấn kinh đến cực điểm làm sao có thể dĩ nhiên thực sự là linh khí nội liễm cái này chẳng lẽ là t h á n h quả hay sao một vị cựu hương linh địa trưởng láo lộ ra kinh hãi biểu lộ căn cứ hắn hiểu rõ truyền thuyết có một chút thành quả có thể làm được linh khí nội liễm ra biểu hiện phun ra nuốt vào thu nạp linh khí nhường rất nhiều linh khí không cách nào tản g ra v ĩ n h viễn lưu tồn tại trái cây thế nhưng là ở bắc vực cơ hồ không có khả năng xuất hiện thánh quả thánh quả mỗi một mai đủ để khiến được bất luận cái gì võ hoàng cảnh nhân vật điên cuồng đồng thời thánh quả sinh trưởng tri địa cũng là cực độ hiểm ác coi như là võ hoàng cảnh nhân vật đều không cách nào tiến về dò xét cái này hẳn không phải là thánh quả một vị cựu hương linh địa trưởng lao nhũ mày cẩn thận nhìn một cái lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ đây là một loại cực kỳ hiếm thấy trái cây hắn ra biểu hiện đã đạt tới thánh quả t ầ n g thứ có thể thu liễm linh khí không k h u y ế t tán cũng lại còn nắm giữ tụ linh hiệu quả nhưng là thi quả lại là cực kỳ bình p h ẳ m vẹn vẹn đến phổ thông linh quả t ầ n g thứ cái này hẳn là biến dị trái cây cựu hương linh địa trưởng lao cuối cùng giải thích nói mà lúc này một vị lao tổ lại là đột nhiên đem cắt tiếp theo khối nhỏ quả táo đưa vào miệng đây là tức khắc Cựu h ư ơ n đại n h điện đám người đều là kỳ lạ chừng to mắt nhìn qua lão tổ mỗi một cái biểu lộ chúng ta cũng nếm thử có ít người tò mò vị này lao tổ thế nhưng là một vị võ chủ đại năng tồn tại có thể so với nửa b ứ c c h ủ hoàng cấp kẻ k h á c vật tuy nói cũng không phải cựu hương linh địa người nhưng bởi vì ưa thích cựu hương linh địa khối thổ địa này chính là lâu dài câu lưu ở nơi này dân ra cựu hương linh địa trưởng lão liền nghĩ cách để hắn trở thành bọn họ lao chủ nhân vật dùng để trấn tràng con sử dụng xem như bọn họ nơi này khách khanh lao tổ dạng này nhân vật coi như ở hoàng triều đều là tôn quý đến cực điểm có thể khiến cho như thế nhân vật thả ra như vậy ca ngợi lời nói đã là khó lường tức khắc mấy cái c ử u hương linh địa t r ư ở n g lão chính là cẩn thận từng ly từng tí cắt tiếp theo khối nhỏ quả táo đưa vào miệng nhâm nhi thưởng thức quả táo nhập khẩu không đến mấy giây thời gian bọn họ cả người liền bắt đầu biến hóa một mặt kinh ngạc đến ngây người một mặt rung động loại kia biểu lộ liền cùng gặp tuyệt thế mỹ nữ một dạng ăn ngon hắn tìm không đến bất luận cái gì từ ngự đến hình dung quả táo vị đạo chỉ dùng c à n g giản phổ chữ tử cựu hương linh địa trưởng môn liền buồn b ự c cái này nho nhỏ quả táo mặc dù có chút quái dị linh khí rất đủ nhưng b ả n về vị đạo không có khả năng như thế ăn ngon à, thế mà có thể khiến cho đám này kẻ tham ăn môn lộ ra thất thần bộ dáng trường môn lập tức làm ra một cái quyết định hắn muốn nếm thử hắn vê lên một khối nhỏ quả táo xem như cựu hương linh địa trưởng môn cái này địa vị cũng là tôn quý đến cực điểm đồng thời cũng xem như một cái kẻ tham ăn tất nhiên cái này quả táo nắm giữ như thế ma lực như vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua tức khắc hắn một ngụm đem khối nhỏ quả táo ăn ta thiên cái này thực sự là quả táo trường môn đ ộ n g dung giống như là đánh phượng hoàng huyết từ đầu phấn khởi đến chân quả táo vị đạo tại hắn trong miệng lưu hương làm cho hắn đều là thần hồn k é ngã lên sau một khắc ta lập tức đem còn thừa lại nửa cái quả táo trực tiếp cầm lấy ở đám người chấn kinh dưới ánh mắt t ừ ngụm n g từ ngụm n g cuộc ăn liền hạch đều nuốt vào không đủ còn muốn ăn trường môn có chút không hài lòng lên cái này nho nhỏ quả táo làm sao ăn ngon như vậy cái khác nếm qua quả táo người liền không phục còn thừa lại nửa cái quả táo thế mà đều bị t r ư ờ n g môn một người cho ăn xong rồi cái này không công bằng bọn họ mới ăn một khối nhỏ a trường môn ngươi cái này quá không hiền hậu dĩ nhiên một người ăn xong những cái này quả táo hẳn là phân phối đồng đều cho trường lão cùng lão tổ không ít trưởng lão phẫn nộ nói ngạy sai lầm sai lầm cái này vị đạo quá tốt rồi ta trong thời gian ngắn không khống chế lại muốn nhiều thể nghiệm một cái trưởng môn mặt mo đỏ hửng ho khan một tiếng cảm thấy bản thân có chút thất thố sau đó trưởng môn nói sang chuyện khác nói cái này quả táo làm sao tới chúng ta có thể tiêu phí giá tiền rất lớn n h i ề u mua sắm một chút ta đám người nghe xong lập tức kịp phản ứng đúng à một cái quả táo không đủ ăn mua thêm một chút mọi người một người một cái không đúng là một người to lớn cái sọn ăn vào no bụng hồi trường môn đây là đại tần vương triều dâng lên quả táo một người nói ra đại tần vương triều cái nào đại tần vương triều cao giai vương triều tựa hồ không có nảy quốc nha trường môn nhữ mảy nghi hoặc là trung giai vương triều liền là gần n h ấ t nháo đặc biệt lợi hại đại tần vương triều nghe nói cựu tiêu vương triều hoàng tử bị c ố này quốc gia hoàng đế bị bắt cóc v ớ t xuống hắc thị thương hội bên trong cạnh tranh mặt khác mấy người bổ sung nói trường môn nghe xong tức khắc liền vui lên hắn đã sớm nghe nói qua chuyện này cảm thấy đặc biệt buồn cười một cái cao giai vương triều bên trong top mười đại hoàng tử thế mà bị trung giai quốc gia đ ầ u giá cái này không có thể tư nghị đi ta muốn đi b á i kiến một cái đại tần vương triều nhìn xem lần này người đến đến tột cùng là người nào trường môn nói xong chính là mang theo mấy người chỉnh đốn một cái rời đi đại điện tần phong ở c ử u hương linh địa và ở địa điểm thì là ở cửu hương linh địa bắc bộ nơi này núi thanh thủy tú còn có dòng sông đi qua là nơi ở nơi tốt nhất đương nhiên nơi này cũng là náo nhiệt phi thường bởi vì các đại cao giai vương triều còn có vô số thế lực đều bị tam cấp linh tàng hấp dẫn tiến nhập cửu hương linh địa đi tới nơi này ở tạm bọn họ đều chờ đợi cửu hương linh địa một năm một lần tế tổ đại hội cái này tế tổ đại hội chính là cửu hương linh địa tổ chức mỹ thực đại hội chỉ cần tiến vào cửu hương linh địa bên trong các đại thế lực đều có thể miễn phí nhấm nháp mỹ vị món ngon tính toán ra cái này cơ hồ là một kiện mỹ thực t h ỉ n h yến đương nhiên trọng yếu nhất địa điểm vẫn là cái này tế tổ đại hội tổ chức địa phương đây chính là cựu hương linh địa trọng yếu nhất tổ địa các đại thế lực trong tay có quan hệ linh tàng địa đồ ghi chép cái này tổ địa chính là linh tàng khu vực bất quá muốn tiến vào tổ địa tìm kiếm linh tàng nhập khẩu vẫn là không quá dễ dàng cựu hương linh địa tổ địa tồn tại tứ giai cấp bậc trận pháp cái này trận pháp coi như là nhất tinh cấp bậc v õ hoàng cảnh giáng lâm đều không cách nào cưỡng ép phá vỡ bởi vậy có cái này trận pháp tồn tại đám người cũng là bỏ đi lén lút tiến vào tổ địa bên trong ý niệm giờ phút này cao nhất ngăn nơi ở tần phong đang ngồi ở việt tử ngâm cựu hương linh địa đặc thù linh trà chính đang thong dong tự tại mà nữ hoa thì là ở mặt khác một chương trên mặt b à n c ủ a n g ăn không được ngừng làm cho tần phong xấu hổ cái con tham ăn này trô đến thực sự là vô cùng thê thảm một mực ăn đều không dừng lại hà thần hà yến hai huynh mội người ngu ngốc nhìn qua tần phong lúc đầu bọn họ dự định đường cũ trở về trở lại vương triều phục mệnh bất quá do dự đi theo tần phong bên người ăn ngon quá nhiều liền vô liêm sỉ một mực theo đôi sau đó xui xẻo hồ đồ liền tiến vào t ầ n phong huynh đệ cái này nữ hoa sẽ không ăn xấu bụng a hà thần im lặng đạo nếu là hắn chiếu nữ hoa như vậy phương pháp ăn đoán chừng muốn cho ăn bệ bụng sẽ không thiên sinh kẻ tham ăn cử thế vô song không cần để ý tới nàng tần phong im lặng nói ra sau đó nhìn qua nơi xa nói bất quá nhìn đến chúng ta có khách nhân muốn tới theo lấy tần phong lời nói rơi xuống nơi xa cựu t i ê u vương chiều người lại là giận nổi giận đùng đùng hướng về tần phong viện tử đi tới chương bốn trăm mười bốn cựu tiêu lão tổ nơi xa một đám người đi tới khí vũ hiên ngang cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử thoạt nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt tuấn mị đến cực điểm sau lưng đi theo rất nhiều tuổi tắc nhìn như lão nhân bất quá từ về khí thế nhìn những cái này lao nhân đều bất phảm là võ đạo cao thủ hà thần cùng hà yến gặp sắc mặt biến đổi cựu tiêu l á o tổ đến bọn họ ánh mắt kinh hãi hướng về tuổi trẻ nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m một cái cựu tiêu l á o tổ tần phong kinh ngạc lên hắn t ử cựu tiêu hai chữ đã minh bạch đám này ra hỏa hẳn là cựu tiêu vương triều người bất quá cựu tiêu vương triều dĩ nhiên sai phái ra l á o chủ nhân vật cái này khiến hắn có một ít phấn khởi cảm thấy một đợt này tam cấp linh tàng muốn huyết l ử a không thua thiệt ngươi không biết cựu tiêu lão tổ sao hà thần huynh n ộ i gặp tần phong n g h i hoặc không khỏi thần sắc lần nữa chuyển biến có chút im lặng lên ta là trung giai vương triều vong tròn nhỏ tần phong ho khan một tiếng hắn thật đúng là không biết cái này cựu tiêu lão tổ lai lịch ra sao bất quá lấy tần phong quán tính tư tưởng cái này lão tổ cấp bậc nhân vật hẳn là đều là hỏng bét lão đầu a làm sao vị này lão tổ tuổi tác như thế tuổi trẻ a chẳng lẽ con hàng này chú nhan là một cái tự luyến lão bựa cái này cựu tiêu lão tổ uy lực thế nhưng là h i ề n hách ở tất cả cao giai vương triều đều hơi có thai nghe hà thần nói ra trong lòng đều là hơi hơi kinh hãi không nghĩ đến lần này tam cấp linh tảng dĩ nhiên nhường cái này cựu tiêu lão tổ đều cho hấp dẫn mà đến, đến rồi cái này lão bựa làm sao sẽ như thế nổi danh tần phong hơi hơi nhỏ kinh ngạc nghĩ không ra cái này bề ngoài tuổi trẻ lão tổ thế mà nổi tiếng tất cả cao giai vương triều cái này có, tầng tầng lớp lớp. có c này một bên hà yến mười phần im lặng nhìn t h ằ m chằm tần phong cảm thấy cái này tần phong thực sự là quá cái kia gì thế mà đem cựu tiêu láo tổ sừng chi lao bựa đoán chừng cái này lao ra hỏa nghe được phải lớn phát lôi đỉnh hận không thể tay xé t ầ n phong người còn không biết cựu tiêu lão tổ lợi hại cựu tiêu lão tổ nghe nói đã sống hơn hai trăm tuổi chiến tích tương đống ngay ở năm mươi năm trước chém giết đến từ đệ nhất cao giai vương triều một vị đỉnh tiêm võ tướng nhất tinh võ hoàng cảnh nhân vật doanh động tất cả cao giai vương triều hà yến giải thích nói nàng dưng một chút lại nói cao giai vương triều bài danh đệ nhất là linh vực vương triều nghe nói này vương triều chỉ là nửa b ư ớ c võ hoàng cảnh nhân vật đều trọn vẹn trên trăm võ hoàng cảnh nhân vật đã có hai chữ số năm đó cựu tiêu l á o tổ chém giết nhân vật chính là l i n h vực vương triều cao cấp nhất võ tướng trần sơn sông đây là hà thần cũng là sắc mặt trầm xuống nói thần phong huynh đệ trần sơn sông thế nhưng là l i n h vực vương triều mạnh nhất võ tướng đồng thời cũng là lên bắc vực thiên bảng võ đạo cao thủ thần phong nhữ mày nói bắc vực thiên bảng lại là cái gì trước đó tần phong chỉ nghe nói qua có cân chìm tồn tại cân chìm chính là ghi chép thần thống cảnh hoặc là thánh vực võ giả cao thủ bài danh bảng danh sách cũng không có cái gì chứng dùng bắc vực thiên bảng ghi chép một ngàn vị phía trên bảng danh sách võ hoàng cảnh nhân vật có thể lên bảng danh sách đều là võ hoàng cảnh bên trong trí cường giả đặc biệt là những cái kia bài danh đến top mười cấp độ kia nhân vật xuất mã đoán chừng bắc vực đều muốn run dậy mấy lần hà thân một mặt rung động nói ra tần phong nghe vậy thì là đang suy nghĩ hiện tại nữ hoa thời thiên ra cắt lượng bọn họ những người này thực lực đến tột cùng như thế nào nếu là có thể đem bọn họ đám người này thực lực tiến hành chắc thí cũng không biết có thể hay không xông vào bắc vực thiên bảng rất lâu có thời gian ta đem nữ hoa đám người đợi đi chắc thí một cái tần phong dạng này suy nghĩ một chút lập tức liền n gửi được cái này bắc vực thiên bảng muốn thế nào lên bảng có phải hay không có đặc biệt chắc thí địa điểm hà thân nói thật có đặc biệt địa điểm đồng dạng tới nói ở bắc vực nắm giữ một cái cấm địa bắc vực thiên bảng bài danh bắt đầu từ trong cấm địa truyền ra một khi bảng danh sách có biến hóa sẽ thông báo cho các đại hoàng triều thậm chí vương triều tóm lại chỗ kia phi thường thần bí tần phong nghe xong gật gật đầu trong lòng đã nghĩ kỹ chờ hắn tiến giai đạt tới cao giai vương triều sau liền đi chỗ đó nhường trong tay trùng kích bắc v ư ợ thiên t bảng ngay ở tần phong cùng hà thần nói chuyện ở giữa nơi xa c ử u tiêu vương triều đã đến gần đi tới tần phong viện tử ngoại m ô n cửa vị kia c ử u tiêu láo tổ âm hiểm cười mặt nhìn một cái cái này trong sân cảnh vật sau đó liền đem ánh mắt rơi vào bên ngoài viện trên tấm bia đá hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cựu linh đệ nhất cư mấy chữ này sắc mặt biểu lộ giận dữ trước đó hắn cựu tiêu vương triều dâng lên tôn q u ý cực phẩm thủy linh c h â n châu đây chính là biển bảo có thể tăng lên hải sản cùng lục địa chất thịt cảm giác làm cho thực vật phẩm chất đến một cái cấp bậc kết quả cái này cựu hương linh địa người thế mà vẹn vẹn cho bọn hắn một cái đệ nhị vị trí hắn cho tới nay liền thích sĩ diện không có đạt được cái thứ nhất cư trú địa điểm nhường hắn cảm thấy mất đi mặt mũi xem như đã từng chấn kinh vô số cao dài vương triều cựu tiêu l a o tổ hắn không thể chịu đựng cựu hương linh địa như vậy đối lại hắn hôm nay ta cũng phải nhìn xem cái này trong sân người đến tột cùng là người nào cựu tiêu lão tổ ánh mắt â m trầm sau đó trực tiếp mang theo đám người đi vào tần phong trạch viện vừa tiến vào trạch viện chính là trông thấy ngồi ở trên bàn trà uống trà đàm tiếu tần phong đám người còn có một nhóm chính đang điên cuồng ăn kẻ tham ăn cựu tiêu lão tổ chính là ánh mắt khẽ động rất là khinh thường không biết chư vị là người nước nào chẳng lẽ là linh vực vương triều người cựu tiêu lão tổ cố tình k h á c h k h í mà ở cựu tiêu lão tổ bên cạnh một cái trưởng lão cấp bậc nhân vật lại là nghi hoặc lên tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nói kẻ này tựa hồ là đại tần vương triều hoàng đế giống như gọi là t ầ n phong lời vừa nói ra bốn phía tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi sau đó tất cả cựu tiêu vương triều người nhìn xem tần phong tân phong bọn họ hướng về phía danh tử quá quen thuộc đây không phải là ở trung giai vương triều tiếng xấu vang dền hắc hương sao lấy tên buôn người nổi tiếng b ắ t vực dĩ nhiên còn đem bọn họ cựu tiêu vương triều hoàng tử kiếm la s á t cho đ ầ u giá đây là vô cùng nhục nhã lao tổ hắn là tân phong chính là người này đem kiếm la s á t hoàng tử bắt cóc đến nay sinh tử chưa bổ cựu tiêu vương triều một cái nòng cốt cấp trưởng lao run dậy nói hắn tham gia qua trước đây không lâu hắc thị thương hội lúc trước chính là hắn dẫn đầu cựu tiêu vương triều đám người đem kiếm la sát cho chuộc trở về cái kia trang diện hắn đến nay đều nhớ kỹ quả thực là mất mặt đến cực điểm một nhóm trung giai vương triều thậm chí vô số nhị tinh thế lực đều nhìn chằm chằm bọn họ chế rêu bọn họ xem như cao giai vương triều hơn nữa lại là top mười đại vương triều hoàng tử bị bắt còn lấy ra cạnh tranh cho cựu gia đây tuyệt đối là phi thường mất mặt cùng phẫn nộ sự tình nguyên lai、like、ngươi chính là tân phong nói cho ta ta cái kia đồ tôn hiện tại có phải hay không bị ngươi nhốt cho ngươi một cái cơ hội thả ta đồ tôn ngay trước c ử u hương linh địa người hướng triều ta xin lỗi chương bốn trăm mười lăm linh địa trưởng môn c ử u tiêu lão tổ t r e o tức thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu viện bên trong tần phong trong đội hình rất nhiều người đều là thần sắc biến đổi vô luận là viêm lão vẫn là lanh tương nhi sắc mặt đều không phải làm sao đẹp mắt lên ngay cả nữ hoa cũng là ngừng trong tay mỹ thực ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm c ử u tiêu lão tổ bầu không khí theo lấy một câu nói kia lập tức chính là g i ằ n g co bất quá thần phong một câu lại là đánh vỡ phần này g i ằ n g co nhà ai đến một bầy chó làm sao ở ta nơi này tiểu viện ngoài cửa tùy chỗ đại tiểu tiện đây thần phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem cựu tiêu lão tổ cựu tiêu lão tổ nghe xong cả người đều tức nổ tung tiểu tử này dám xưng chi bọn họ cựu tiêu vương triều người v ì cầu thực sự là chẳng sống tiểu tử ngươi đây là đang tìm đường chết cựu tiêu lão tổ âm trầm một mảnh nếu là tần phong giao ra kiếm la sát ngay trước mặt đám người cho hắn dập đầu nhận lầm lấy hắn rộng lượng tự nhiên cũng liền buông tha tần phong có thể chỗ nào biết rõ tiểu tử này dĩ nhiên không biết điều ở cựu tiêu láo tổ trong mắt kỳ thật vì vương triều báo thù cũng không như vậy trọng yếu tuy nói rất nhiều cựu tiêu vương triều người hận không thể giết tần phong nhưng là ở trong mắt hắn có đôi khi mặt mũi so với báo thù càng thêm trọng yếu n h ư n g tần phong cam tâm tình nguyện dập đầu quỳ xuống đây là một kiện tương đối chướng mặt mũi sự tình xem như nổi tiếng toàn bộ cao giai vương triều cao thủ danh khí mặt m ũ i đều quá trọng yếu tìm đường chết ta cảm thấy là các ngươi cựu tiêu vương triều người chính đang tìm đường chết thần phong nết miệng cười lạnh hắn nói thế nhưng là sự thật ta hắn thủ hạ thế nhưng là hội tụ một đám người viêm lão quang hàn gia lanh tương nhi nữ hoa thời thiên gia c á c lượng đều là võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật hắn đ ộ i hình nắm giữ trọn vẹn sáu vị võ hoàng cảnh nhân vật đủ để có thể so với một trung đội được trước năm cao dài vương triều cả nước đỉnh tiêm cao thủ đội hình cũng lại còn hữu thần bí mật tiểu n g u y ệ n cái này tiểu lò lì nhìn như ngớ ngẩn là một cái tiểu ăn hàng trên thực tế vô luận tu vi cùng lai lịch đều không phải được nhường tần phong cảm thấy rất có thể tiểu nguyện so với viêm lao đều muốn cường đại mấy phần một bên hà thần cùng hà yến nhìn qua gây hấn cựu tiêu vương triều đám người hai người khoe miệng cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc cái này cựu tiêu vương triều sao là d ũ khí dám can đảm hướng về phía tần phong nói tìm đường chết ta tuy nói trước đó hà thần có chút đối cựu tiêu l á o tổ đánh giá cao nhưng cựu tiêu l á o tổ thực lực ở bây giờ tần phong trong mắt căn bản không coi là mặt bản a tần phong nơi này có sáu cái võ hoàng cảnh sáu người xuất thủ một người ném bảo khí đập đều có thể đập chết cựu tiêu l á o tổ bởi vậy hà thần cùng hà yến đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem cựu tiêu l á o tổ cảm thấy cái này tự đại gia hỏa nam đó là như thế nào thắng được linh vực vương triều đệ nhất cao thủ vật nhỏ ở ta bản tôn trước mặt mạnh miệng ngược lại là có chút đàm lượng cựu tiêu l á o tổ ánh mắt băng lãnh trong tay hắn linh lực đã xuất đã chuẩn bị động thủ tất nhiên đại tần vương triều không dập đầu nhận lầm thả ra kiếm la sát như vậy hắn trực tiếp đánh tới đám này ra hỏa thần phục mới thôi nho nhỏ một cái t r u n g giai vương triều còn lịch thiên hay sao tần phong cảm giác được cựu tiêu l á o tổ linh lực ba động minh bạch cái này lao ra hỏa chuẩn bị xuất thủ tức khắc tần phong âm hiểm cười cái này lao ra hỏa trước xuất thủ đó cũng không phải là hắn hỏng cựu hương linh địa quý củ lúc ấy coi như đem cái này lao đồ vật làm thịt cũng chỉ có thể xem như phòng vệ chính đáng s i ê u đúng lúc này hai đạo thân ảnh xuất hiện đem cựu tiêu vương triều cùng tần phong cho ngăn cách cựu hương linh địa cấm chỉ đấu nhau người đến đều là khách vẫn là cùng tức giận một chút cho thỏa đáng một vị hôi bảo láo giả đứng ở trước mặt tần phong khoe miệng liệt lên một vòng ý cười một đầu tóc trắng dùng đến dây vải ghi buộc dung nhan g i à n mua nhưng từ khí chất nhìn lên lại cho người ta một loại cường thế cảm giác mà ở bên cạnh hắn thì là một cái giữ lại t r ò m d â u nhỏ nam tử trung niên bộ dáng c o bốn mươi mặt mỉm cười người này là cựu hương linh địa trưởng môn nhân cho dù sắc mặt mang theo cười cũng có một loại uy nghiêm tồn tại bọn họ chính là trước đó ăn tần phong vận dụng ác ma giá trị cường hóa sau quả táo lúc này mới chạy tới muốn hỏi thăm tần phong trong tay còn có hay không quả táo kết quả lại là phát hiện cựu tiêu vương c h i ề u người đến đây gây hấn cái này khiến bọn họ hơi hơi tức giận tần phong thế nhưng là cư ngụ ở bọn họ đệ nhất trạch viện nếu là ra sự tình gì vậy liền có chút đánh cựu hương linh địa mặt m ũ i bởi vậy bọn họ ra mặt ngăn cản phân tranh chủ yếu hay là vì tần phong ra mặt cựu hương linh địa trưởng môn giải tam đao cùng đinh thu lão tổ hai vị đại nhân vật dĩ nhiên vì tiểu tử này ra mặt cựu tiêu lão tổ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt hai người sắc mặt hơi hơi biến đổi hắn không nghĩ đến chỉ là một cái trung giai vương triều dĩ nhiên có thể dẫn động cựu hương linh địa trưởng môn cùng đinh thu lão tổ xuất hiện cái này thực sự là nhường hắn nội tâm một mạch hắn cựu tiêu lão tổ d á n g lâm cựu hương linh địa cái này giải tam đao không ra mặt nên đón cũng liền bình thường còn dám can đảm che chở một cái trung giai vương triều thực sự là lẽ nào có cái lý ấy hắn muốn động thủ có thể thấy một bên đinh thu lão tổ sau liền lập tức b u ô n g tay đinh thu lão tổ cũng không phải cựu hương linh địa người mà là đã từng hoàng triều hoàng tộc ngự chủ bực này nhân vật bản thân nhìn thấy qua việc đời liền tương đối lợi hại đây chính là trực tiếp cùng vô số hoàng triều đại nhân vật tiến hành lùi tới cái này đại tần vương triều người chính là ta c ử u hương linh địa quý khách tự nhiên cùng c ử u tiêu vương triều người bất đồng c ử u hương linh địa trưởng môn một câu lập tức tức dẫn đến c ử u tiêu láo tổ sắc mặt tái nhận vô tận ác ma giá trị tuân hướng tần phong Tốt! nếu là quý tộc ta c ử u tiêu vương triều t r e o trọc không nổi chính là đến đây thì thôi tiểu tử tốt nhất đừng ra cái này việt tử bằng không thì hải cốt không còn cựu tiêu láo giả ánh mắt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đe dọa chặt q u a y người mang theo cựu tiêu vương triều đám người rời đi trước khi đi không ít cựu tiêu vương triều người còn mỉa mai lên tiểu tử này thực sự là gặp may mắn lấy được lao tổ che chở được rồi được rồi chúng ta cho cựu hương linh địa trưởng môn một cái mặt mũi tần phong nhíu mày có chút mất hứng lúc đầu hắn có thể ở cái này trong sân đem đám này ra hỏa một m ẹ hốt gọn chỗ nào biết rõ cựu hương linh địa người xuất hiện cái này khiến hắn có chút không tốt hạ sát thủ các ngươi hẳn là cảm tạ cựu hương linh địa trưởng môn bằng không thì vừa mới ngươi đã là tử thi thần phong nhàn nhạt một câu đi ở phía trước cựu hương linh địa lão tổ nghe vậy khoe miệng giật một cái thầm n g h ị cái này đại tần vương triều người thật đúng là phách lối chỉ là một cái tạp ngư vương triều cũng dám can đảm nói muốn hắn chết tốt ngông cùng tiểu tử ta chờ ngươi tới cho ta nhặt xác cựu tiêu lão tổ quay đầu nhìn chằm chằm một cái tần phong đem tần phong dung mạo ghi nhớ dự định ở cựu hương linh địa tế tổ đại hội phía trước đem hắn giết đối với hắn tới nói đại tần vương triều bất quá run dế một cái tay đều có thể bóc chết b u ồ n cười cựu tiêu vương triều còn có một vị lão tổ tử ở trong tay tiểu tử này thực sự là xỉ n h ụ mà liên ở cựu tiêu lão tổ đi rồi giải tam đao cùng đinh thu lão tổ tức khắc trở mặt không ở làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ mà là cười đùa tí từng lên thoạt nhìn có chút như tên trộm bộ dáng biểu lộ như vậy rơi vào viêm lão cùng lanh tương nhi đám người trong mắt đều là hơi xững sờ bọn họ biết rõ đồng dạng tần phong lộ ra cái này biểu lộ lúc đều là có sự tình muốn nhờ hoặc là không có ý tốt ngươi chính là đại tần vương triều hoàng đế t ầ n phong a giải tam đao hạ thấp tư thái hướng về phía tần phong lễ phép hỏi cái này khiến tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng độ cung nhìn đến xảo trá cơ hội lại tới chương 416, đổi lấy yêu đan chính là tần phong bày ra một mặt nghiêm túc biểu lộ đ ỗ n g nhiên nhữ mày ánh mắt cô ý nhìn chằm chằm trước mắt hai người làm ra nghi hoặc biểu lộ là dạng này ta trước giới thiệu một cái ta chính là cựu hương linh địa trưởng môn giải tam đao giải tam đao chỉ chỉ một bên láo giả nói vị này là ta linh địa khách khanh láo tổ linh thu xem như một cái mỹ thực ra chúng ta tiếp xúc đến ngươi quả táo cảm thấy cái kia mùi vị không tệ không biết tiểu hữu còn có hay không nha chúng ta cựu hương linh địa có thể tiêu phí giá tiền rất lớn mua sắm tần phong nghe xong cả người giống như là đánh phượng hoàng màu tươi từ đầu đến chân đều phấn khởi đám này ra hỏa tự nhiên là hướng về phía hắn ác ma giá trị cường hóa sau quả táo đến cái này tình cảm tốt đ a hắn không gian khí cụ quả táo thế nhưng là còn có rất nhiều bất quá cái này quả táo phí tổn cũng là không ít cần ba lần cường hóa lần thứ nhất năm mươi lần thứ hai năm trăm lần thứ ba năm nghìn cộng lại mà nói không sai biệt lắm liền là năm nghìn năm trăm năm mươi ác m à đăng giá nếu là bọn họ muốn mua nói cái gì cũng phải đại đại xâm lược bọn họ một thanh tần phong cho nên xem như khó nói cái này sao có là có b ấ t quá cái này trái cây lại là không tốt thu hoạch được mỗi qua năm mươi năm mới có thể ký kết như vậy mấy cái trái cây giải tam đao nghe xong lời này cùng đinh thu láo tổ l i ế c nhau lập tức sắc mặt biến đổi ánh mắt c h ấ p động từ đối phương trong mắt bọn họ thấy được sợ hãi lẫn vui mừng tần phong mà nói tuy nói biểu đạt không rõ nhưng từ lời nói này bên trong ý tứ có thể cảm giác được hai cái tin tức đệ nhất tần phong trong tay còn có tuyệt mỹ quả táo đệ nhị tần phong cố ý muốn bán ra cái này quả táo điều kiện tiên quyết là giá cả thích hợp giải tam đao cảm thấy cái này quả táo như thế mỹ vị nếu là sử dụng một chút đồ gia vị tiến hành đặc thù gấp muối làm thành mức hoa quả sẽ làm cho một chút đ ồ ngọt hoặc là cái khác vị ngọt thức ăn Tăng lên một cái phẩm chất. lên phẩm cái bởi vậy vì đem mỹ thực tăng lên một cái t ầ n g thứ quả táo nhất định phải làm nhiều mấy cái như vậy tần phong tiểu hữu trong tay ngươi còn có bao nhiêu trái cây đây cái này quả táo sản xuất chi đ ị a lại đang phương nào giải tam đã hỏi nơi này nha chính đang ta đại tần vương triều hoàng cung là ta vương tộc nhân viên dốc hết tâm huyết hao phí vô số thủ đoạn ở trồng thành công biến dị linh quả cây mỗi cái năm mươi năm chỉ có thể ký kết bảy mai trước đó cho các ngươi hai mai bây giờ trong tay của ta chỉ có năm cái tần phong biểu lộ cùng nghiêm túc còn cố ý giả ra một bộ hồi ức vị đạo lộ ra có chút tang thương lên ở tần phong một bên viêm lão lanh tương nhi còn có nữ hoa chờ đám người đều là khoe miệng nhẹ hơi co q u ắ p một cái cảm thấy cái này tần phong thực sự là có thể nói năng bậy bạn đại tần hoàng cung nếu là thật có lần cây giống xem như kẻ tham ăn nữ hoa sớm đã đem cây này vỏ cây đều gặm sạch tiểu t ử này thổi lên mưu đến là vô địch diễn kỹ này ta không bị tưởng chỉ phục ngươi đi tới chỗ nào nói bậy đến chỗ nào viêm lão trong lòng không biết nói gì nói thầm lên tựa hồ đã từng tần phong cũng làm ra một mặt như tên trộm bộ dáng l ừ a gạt hắn yêu châu hiện tại viêm lão đều còn suy tư tần phong chế tác giao long thịt nướng đến tột u cùng có hay không đem yêu châu triệt để luyện hóa đem hắn sử dụng tiến vào nguyên liệu nấu ăn mà về phần hà thần cùng hà yến hai người cũng là bị tần phong diễn kỹ cảm nhiễm tin là thật coi là trước là đương ó cái c kia làm nhiên đ u đ ạ bọn họ trọng yếu nhất vẫn là xem ở tần phong vẹn vẹn một cái chung giai vương triều bậc này vương triều hẳn là không đến mức lựa gạt bọn họ đồng thời tần phong ánh mắt rất thật thành cũng không giống là sẽ g ạ t người thế là giải tam đao liền nói ngay vào điểm chính tiểu hưu muốn thế nào mới có thể đem năm cái kỳ dị quả táo bán ra thần phong cho nên xem như chẳng lẽ cái này sao nếu là quý xuống đất khăng khăng muốn mua mà nói ta liền cho các vị giảm một chút sao ta trước mắt thiếu khuyết yêu đan nếu là quý nội phủ nắm giữ ta muốn yêu đan mà nói hai mai yêu đan đổi lấy năm cái quả táo lời vừa nói ra tức khắc giải tam đao chính là sắc mặt biến đổi yêu đan đây chính là độ kiếp sau yêu mới có thể ở thể nội sinh ra một loại lực lượng tụ hợp thể cựu hương linh địa lấy mỹ thực chứ danh bất quá đối với cất giữ cái này yêu đan lại là không bao nhiêu à. toàn bộ tồn kho tựa hồ liền chỉ có hai mai yêu đan bất quá hai cái này mai yêu đan tựa hồ cũng không đơn giản một mai đủ để đổi lấy một kiện thiên phẩm cấp bậc khí cụ nếu là hai mai đủ để đổi lấy năm cái kỳ dị quả táo cái này luôn cảm thấy có chút lỗ vốn Bất quá vừa nhưng g ĩ tới cái kia quả táo tuyệt mị khẩu vị. Nếu là có thể thức tuyệt thể tăng trù cái kia cái cái kia đối Nói có có chừng, còn có khẩu khẩu không quả nếu này lấy nghệ. mị đem vị, thể vị vận dụng đến thức ăn, cái kia tuyệt đối là có thể tăng lên là là đ ợ c h o à Triều coi trọng. coi Nhưng mà giải tam đao cũng không biết xích viêm hoàng triều hoàng đế ngay ở trước mặt nhìn hắn liền như là là ở nhìn ngu xuẩn đồng dạng ngồi chờ hắn tiến vào tần phong trong hồ lớn hai mai y ê u đ a n không có vấn đề ta cựu hương linh địa bên trong vừa v ẫ n có hai mai y ê u đ a n tiểu hữu hiện tại có thể bồi ta cùng đi chọn lựa nếu là không hợp ý chúng ta lại đến nói chuyện giải tam đao ra mặt nhảy lên luôn cảm thấy thịt đau dù sao là hai mai yêu đàn a đối với hoàng triều tới nói hai mai yêu đ à n cũng không hy hi hữu có thể đối với cao giai vương triều hoặc là tam tinh cấp cái khác thế lực tới nói yêu đàn cập k ỳ c h â n quý dứt bỏ hai mai yêu đ à n thật là thịt đau đến cực điểm vậy thì tốt dù sao ta lúc này cũng không sự tình trước hết đi lấy yêu đàn a t ầ n phong cười nhạt một tiếng không nghĩ đến cái này cựu hương linh địa người như thế không tính tình thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng hiện tại hắn hối hận sớm biết rõ liền nói ba mai y ê u đ a n hoặc là lại thêm chút gì thiết bị em à thùy vẫn là cạn xem thường c ử u hương linh địa nội t ì n h xem như một cái kẻ tham ăn thánh địa kỳ chân dị bảo hẳn là nhiều vô số k ẻ mới đúng a hắn làm sao cứ như vậy không kiến t h ứ c đây mới muốn hai mai không lâu tần phong chính là dẫn đầu đám người đi theo giải tam đao đi tới c ử u hương linh địa tụ bảo các phía trước cái này tụ bảo các bên trong cấm chỉ ngoại nhân tiến vào bởi vậy ta sẽ tiến về lấy ra đến các ngươi ở đây chờ đợi chốc lát ta lập tức liền trở về giải tam đao đem tần phong dẫn tới nơi này tràn ngập n g y nay nói ra không có việc gì ngươi đi nhanh về nhanh a khác để cho chúng ta chờ lâu tần phong khoát tay áo một mặt không quan tâm bộ dáng nội tâm kỳ thật ngứa thực sự muốn vào đi nhìn một chút cái này tụ bảo các bên trong đến tột cùng có cái gì hảo đồ vật giải tam đao cùng đinh thu l á o tổ cùng nhau tiến vào tụ bảo các tần phong đám người thì là bị mát ở tụ bảo các bên ngoài đang lo nhàm chán thời điểm liên ở cách đó không xa một chỗ ngũ áo tuấn mỹ nam nữ trẻ tuổi đi tới từ bọn họ tướng mạo đến xem đều là nhất đẳng cao nhan trị nhân vật nữ tử thức tha khí chất mỹ nhân nam tuấn mỹ tư thế hiên ngang bất quá nếu là từ khỏe mắt bên trong quan sát lại là phát hiện đám người này con mắt hiện ra một loại dã thu phong mang là một nhóm hóa thành hình người yêu thú mau nhìn phía trước cái kia tiểu tử làm sao có điểm giống đại ma đầu tần phong cao nhan trị nam nữ bên trong có người kinh hô chỉ phía trước tần phong chương bốn trăm mười bảy yêu là một vệ ánh sáng đông đảo cao nhan trị nam nữ đều là sắc mặt biến đổi trong đó một vị tuấn mỹ nam tử càng là ánh mắt toát ra một vòng mánh liệt sắc ý cái này tuấn mỹ nam tử chính là trước đó tần phong giết chết cự sư yêu thú lao tổ tần phong giết hắn hậu đại cơ hồ cùng hắn mạch này yêu thú ký kết tử t h ủ thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi khăng khăng từ trước đến nay rất tốt tuấn mỹ nam tử cười như điên mặt mũi tràn đầy dữ tợn một bên một vị khinh x a mỹ nhân tóc xanh vung vai cười tủm tìm nói sư đại vương quá xúc động nơi này là nhân tộc địa bản cựu hương linh địa bên trong cấm chỉ tất cả chém giết đồng thời tiểu tử này tựa hồ vẫn nơi đây khách quý vừa mới tựa như là cựu hương linh địa trưởng môn cùng đinh thu láo tổ cùng đi tiểu tử này sư đại vương nghe xong sắc mặt chính là lạnh lẽo giải tam đao cùng đinh thu lão tổ xem như cái này cựu hương linh địa đại biểu nhân vật thực lực cường đại cùng hắn bình khởi bình tọa nếu là hắn hiện tại làm bản thân tử tôn báo t h ủ như vậy tất nhiên sẽ nhường giải tam đao đinh thu lão tổ ghi hận lúc này còn có tam cấp linh tàng chờ lấy bọn họ đi mở ra nếu là có thể ở tam cấp linh tàng bên trong lấy được một chút gì tạo hóa như vậy nói không chừng hắn tu vi cũng có thể tại lần tăng lên một cái cấp bậc nếu là như thế nói không chừng bắc vực yêu tộc sẽ có một chỗ ngồi ta nhẫn trước t h ô n g thả giết chết cái này tiểu tử bất quá hôm nay chúng ta đụng phải nói cái gì cũng phải nhường tiểu tử này khó coi một cái nhường hắn biết rõ ta yêu tộc người là không chọc nổi một cái trung giai vương t r i ề u mà thôi nên thành thành thật thật trốn ở trong nước khác đi ra sư đại vương toàn thân s ắ c khí hắn hôm nay muốn trước cho tần phong một chút nhan sắc nhìn một cái cho một gia vai phủ đầu chờ linh tàng chiếm được sau lại giết chết tiểu tử này hôm nay nhất định phải cho hắn một cái nhỏ giáo h ấ n nhường hắn kinh khủng ta yêu tộc sư đại vương cười lạnh thế là hắn dẫn đầu nhân mã đi tới tần phong đám người bên người t ầ n phong ngươi có thể nhận ra ta sư đại vương ánh mắt lấp lóe một sợi s ắ c ý hướng về phía tần phong cười lạnh tần phong nhũ mày nháy mắt cho sư đại vương vứt ra một cái dò xét chi thuật kết quả phát hiện cái này sư đại vương chính là cự sư yêu thú tổ tiên tức khắc cười một tiếng thầm nói nguyên liệu nấu ăn đến đương nhiên quen biết các ngươi không phải liền là một nhóm trên mặt đất bỏ cầm thú sao làm sao sẽ học chúng ta nhân tộc bước đi tần phong sờ lên cái cảm cố ý làm ra một bộ suy tư bộ dáng ở tần phong bên cạnh viêm lão nhịn không được cười lên cảm thấy cái này tần phong mắng chửi người thật đúng là thất đ ứ c ca n g ư ờ i nói cái gì sư đại vương bị tần phong một câu lập tức liền cho tức nổ tung keng ký chủ thu hoạch được á c ma giá trị chín mươi chín keng ác ma giá trị chín mươi chín vô cùng vô tận phẫn nộ sinh ra ác ma giá trị tuân hướng tần phong cái này khiến tần phong sắc mặt hơi hơi biến đổi cảm thấy cái này sư đại vương thực sự là ra sức mặt trái cảm xúc nhiều như thế tiểu tử ngươi bất quá là một cái thấp kém nhân tộc dĩ nhiên đối với chúng ta bất kính ở sư đại vương một bên khinh xa mỹ nhân hất cả một cái làm ra một bộ cao quý thiên nga bộ dáng một đôi linh động con người mười phần xem thường nhìn chằm chằm tần phong một đám người gây hấn vị đạo mười phần ai đáng tiếc ta không có mang cầu bằng không thì nhà của ta c ậ u nhất định gọi các ngươi như thế nào làm thú thần phong thở dài một hơi lần này to lớn nhất sai lầm liền là quên mang hạo thiên khuyển lấy hạo thiên khuyển phát n i ệ u tính còn không đem đám này tạp ngư yêu thú đánh cho té cất té đái vật nhỏ ngươi phụ mẫu không có gọi ngươi nói như thế nào tiếng người sao k i n h sa mỹ nhân lộ ra một bộ ác độc sắc mặt âm hiểm cười lên nàng trong lúc nói chuyện khẽ nâng lên chính là phóng xuất ra một đạo đặc thù sóng âm cái này sóng âm tiềm nhập tần phong thể nội Hồ, muốn chém vỡ tần ự a hồ, chém muốn vỡ t phong đầu gối xương ố c trong nhường Tần Phong ở chư người chư t ở ư ớ c mặt mềm. cốt Tần quý xuống p h trong lòng cười lạnh cái này dáng dấp linh thủy động nhân mỹ nhân nguyên lai không riêng gì một cái độc xà biểu hiện vẫn là một cái ưa thích phía sau hạ độc thủ lao âm đã các ngươi muốn chơi như vậy như vậy thì không được trách ta tần phong lập tức vận chuyển thể nội hôn nguyên châu buộc phát ra một cỗ kỳ dị được lực lượng đem sóng âm đánh nát sau đó tần phong chính là hướng về phía khinh s a nữ tử vứt ra một cái thuộc tính do xét dự định nhìn một chút cái này khinh xa mỹ nhân ngược điểm thiên nga huyền thú chủng tộc điều loại tu vi bán bộ địa yêu bối cảnh là sư đại vương chinh phỏng bất quá lại là vụng trộm cho sư đại vương mang tới non xanh cùng sắt vách yêu thú khu vực thủy tộc yêu và năm lôi thiện riêng tư g ặ p thường xuyên riêng tư gặp địa điểm có cựu hữu lâm vạn long quật tiểu âm lâm cái khác tính cách cao ngạo thâm cơ biểu tham tài lần này nhìn không biết nhìn giật mình tần phong không tới cái này nhìn như chân bóng mỹ nhân c ư nhiên là một cái thiên nga yêu thú đồng thời vẫn là một cái vượt q u a giới hạn thiên nga yêu thú ta vì ngươi cảm giác đáng buồn tần phong mười phần thương hại nhìn một cái sư đại vương cảm thấy ra hỏa này trên đầu thực sự là tóc lục ánh sáng a nháy mắt nhường tần phong nghĩ đến một câu yêu là một vệ ánh sáng xanh biết hắn phát sáng khu khu tần phong lập tức hướng về phía sư đại vương nói sư tử lao huynh mặc dù ngươi ngươi hậu đại bị ta nấu canh uống nhưng là ngươi cũng hẳn là muốn quản tốt ngươi nữ nhân bằng không thì ngươi đỉnh đầu có thể tiến hành quang hợp tác dụng quang hợp tác dụng sư đại vương xứng sở lời nói này bên trong huyền cơ là cái gì làm sao cái từ này cho tới bây giờ không có nghe qua chẳng lẽ là nhân tộc mới xuất hiện mắng chửi người từ ngữ ha ha đầu tiên quang hợp tác dụng bản chất kỳ thật liền là lục sắc thực vật phát ra linh khí ta là ý nói ngươi đỉnh đầu có một đoá lục sắc thần phong đang thương nhìn qua sư đại vương sư đại vương giận dữ nói tiểu tử nhà ngươi đỉnh đầu có lục xác các ngươi cả nhà đỉnh đầu đều có lục xác tần phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói sư đại vương không tin ta nói với ngươi một chỗ tên bên cạnh ngươi vị này hẳn là xem như ngươi nữ nhân a nàng có phải hay không thường xuyên nói với ngươi muốn đi một cái gọi cựu u lâm địa phương ngắt lấy linh quả đương nhiên cái này ngắt lấy linh quả còn không chỉ một cái còn có vạn long quật tiểu âm lâm t ầ n phong đem một cái địa danh toàn bộ niệm đi ra sư đại vương càng nghe càng nghi hoặc hắn vốn dĩ đến tần phong đây là đang nói năng bậy bạn có thể cẩn thận hồi tưởng tần phong nói tới những địa danh này hắn thật đúng là nghe qua đều là bên cạnh khinh sa mỹ nhân thường xuyên ghé vào lỗ thai hắn lại n h ả y địa danh nhớ kỹ mỗi lần khinh sa mỹ nhân nói nơi nào có ăn ngon linh quả nàng muốn đi hái đồ ăn thế là ban ngày vừa ra khỏi cửa liền là hơn nửa ngày đến ban đêm mới trở về còn tinh bỉ lật tẫn ban đêm cùng hắn cái nào cái gì đều không khí lực đối với cái này hắn tưởng rằng linh quả quá khó khăn ngắt lấy nữ nhân vì hắn ngắt lấy linh quả bỏ ra vất vả hắn cần thể lượng có thể nghe lúc này tần phong vừa nói như thế liền cảm thấy có chút không thích hợp vì sao tâm hại đến hoảng còn bên cạnh khinh sa mỹ nhân nghe được tần phong lời nói sau chỉ là sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh trong lòng âm thầm c h ấ n kinh cái này tần phong lại như thế nào biết rõ nàng chỗ đi tri địa đều là che giấu hành tùng bất luận kẻ nào đều không cách nào theo dõi đồng thời ở địa khu còn bố trí trận pháp bất luận kẻ nào đều không cách nào g i ò m nói bậy nói bạn khinh x a mỹ nhân gầm thét chương bốn trăm mười tám xử lý quả t i ể u khinh x a mỹ nhân muốn để tần phong ý miệng thực sự là nói bậy nói bạn nhân tộc tiểu tử miệng thật bẩn cái khác mấy cái tuấn mỹ nam tử cũng là lanh uống bọn họ bị tần phong mà nói dọa đến một mặt trắng bệnh bởi vì bọn hắn phát hiện có chút địa phương không phải là bọn họ cùng khinh sa mỹ nhân tư hội trường sao cái này nhân tộc tiểu tử làm sao sẽ biết rõ q u á i sự gặp quỷ. đám người lập tức đối tần phong sát tâm nổi lên nhất định muốn đem tần phong giết bằng không thì vấn đề này nổi giận phải bị sư đại vương lột ra không thể giết người này tộc cái này nhân tộc thực sự là làm cản yêu ngôn hoặc chúng không sai giết hắn có yêu thú bắt đầu pha trộn lên khinh sa mỹ nhân lòng bàn tay càng là hiện ra một đạo minh văn chuẩn bị đem tần phong ngay tại chỗ đánh giết giết người diệt k h ẩ u đều câm miệng cho ta sư đại vương gầm thét sắc mặt â m trầm đến cực điểm ánh mắt lạnh leo đảo qua tần phong n g ư ờ i nói là thật sư đại vương hỏi thiên chân vạn s á c có phải hay không mỗi ngày ban đêm nàng trở về đều tinh bị lựa tẫn cùng ngươi không có gì ý nghĩ tần phong cười lạnh nói sư đại vương đối xử lạnh nhạt nhìn một cái khinh sa mỹ nhân dọa đến khinh sa mỹ nhân run lên trong lòng vội văng nói đại vương gia hỏa này lại nói năng bậy bạn tần phong giờ phút này lại nói yêu là một vệ h ánh sáng để ngươi xanh biết phát sáng ngươi cần phải hiểu rõ quản tốt ngươi nữ nhân ta cảm thấy ngươi hậu đại không phải chỉ cái kia cự sư yêu tộc mới đúng hẳn là còn hôn huyết cái khác huyết thống tỉ như tích dịch thiên ưng mãng tần phong nói xong lại bổ sung đúng rồi ta cảm thấy cái kia vạn niên lôi thiện nấu canh hẳn là không sai ngươi nữ nhân và hắn tựa hồ hợp a ta kinh ngạc phát hiện người nữ nhân thể nội làm sao lẫn vào vạn niên lôi thiện huyết mạch thần phong câu nói này c h i t để sợ choáng váng khinh xa mỹ nhân nàng cùng vạn niên lôi thiện thật có một chân bất quá nàng cũng không biết bản thân thể nội có vạn niên lôi thiện huyết mạch chẳng lẽ chẳng lẽ là mang thai hay sao không đúng nàng rõ ràng tránh đi kỳ nguy hiểm đồng thời nàng bộ tộc này mang thai tỷ lệ phi thường thấp kém vạn niên lôi thiện đầu kia tử thiện ngư sư đại vương sắc mặt càng thêm âm trầm con mắt đều bắt đầu buốc lên lục quang hắn cùng với vạn niên lôi thiện xem như từ địch thuộc về loại kia không đội trời c h u n g cựu địch lúc trước vạn niên lôi thiện cướp đi hắn nữ nhân hắn đời này đều nhớ kỹ đại vương giết cái này tiểu tử tiểu tử này yêu ngôn hoặc chúng khinh sa mỹ nhân đã không cách nào khống chế bản thân cảm xúc lúc này chỉ muốn nhường tần phong tử chúng ta đều trở về sư đại vương trầm giọng nói hắn người này lòng nghi ngờ nặng tần phong vừa nói như thế liền để cho hắn nổi lòng nghi ngờ thế nhưng là đại vương khinh sa mỹ nhân muốn hiện tại giết tần phong lập tức cản trở trở về sau đó ngươi muốn cho ta hảo hảo giải thích một cái ngươi thể nội làm sao sẽ tồn tại một k i a vạn niên lôi thiện huyết thống sư đại vương trầm thấp nói ra lần này lúc đầu định cho tần phong một hạ mạ huy chèn ép một cái tần phong nhường tần phong suất một chút xấu xí kết quả không nghĩ đến xấu mặt là bản thân bên người tín nhiệm nữ nhân dĩ nhiên cùng bản thân cựu địch có liên quan thực sự là mất mặt đến cực điểm thật đúng là đối mặt câu nói kia yêu là một vệ ánh sáng xanh biết hắn phát sáng hắn biết rõ tám thành hắn là tái rồi tức khắc gây chuyện sư đại vương mang theo đám người p h ả i tay háo bỏ đi đông đảo đám yêu thú đều là lo lắng mà giờ phút này đinh thu lão tổ cùng giải tam đao từ tụ bảo cắc đi ra giải tam đao nhìn qua nơi xa sư đại vương thần sắc biến đổi lập tức hướng về phía tần phong hỏi hàn ân cần lên tiểu hữu vừa mới đám người kia không có đem ngươi thế nào a đinh thu láo tổ hỏi bọn họ đe dọa ta ta hy vọng không có một cái l ầ n thần phong vô liêm s ỉ nói thấy một bên viêm lao đám người đều là im lặng lên trong toàn bộ quá trình đều là ngươi ở đe dọa kẻ khác ca ngươi nói kẻ khác đội nón xanh còn một mặt nghiêm túc biểu lộ dọa đến kẻ khác còn tin là thật trở về kiểm nghiệm đi viêm lão cảm thấy tần phong cùng sư đại vương vừa mới lời đoán chừng là ở nói b ậ y thế nhưng là hắn liền buồn b ự c tại sao nói b ậ y đối phương còn có thể tin là thật chẳng lẽ nói b ậ y mà nói cũng có thể không cẩn thận nhường đối phương trúng đạn ngay ở viêm lao đám người suy nghĩ ở giữa giải tam đao lòng bàn tay đã hiện ra hai mai yêu đan đây là lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính yêu đan theo thứ tự là lôi hổ thú cùng hổ xa hai cái này loại vương cấp yêu yêu đan bất quá đây là thứ phẩm cũng không phải là thượng đẳng phẩm chất nhưng là so với bình thường yêu đan muốn tốt hơn không ít giải tam đao giải thích nói tần phong nghe xong gật gật đầu sau đó đem hai mai yêu đan cầm qua làm ra một bộ quan sát biểu lộ trong lòng lại là âm thầm liên hệ lạc lạc nói hai cái này mai đang ăn dược có thể bán bao nhiêu ác ma giá trị một mai tám vạn hết thẻ m ộ ư ơ i sáu vạn lạc lạc trả lời kiếm lời t ầ n phong biểu lộ biến đặc sắc một mai quả táo bất quá hơn năm ác ma giá trị nam cái cũng liền hơn hai vạn ba vạn không đến như vậy giao dịch xuống tới dĩ nhiên kiếm lời hơn m ộ ư ơ i ba ác ma giá trị cái này khiến tần phong vui nở hoa một trận giao dịch trong này t r ê n h lệch giá thật là làm cho hắn cảm thấy thoải mái lật nếu là có thể thu thập bất đồng thuộc tính yêu đan cơ hồ là một đầu nhanh t r o n g kiếm lấy ác ma giá trị đường tắt vị trí mấy trăm vạn ác ma giá trị thậm chí mấy ngàn vạn đều không là vấn đề khu khu hai n g ư ờ i mai yêu đan tuy nói loại kém nhưng ta còn có thể t ạ m tạm dùng đến thần phong cố ý làm ra một bộ không hài lòng bộ dáng giải tam đao xấu hổ bất quá cũng may tần phong nói một cái t ạ m tạm hai chữ hắn sợ tần phong nói không dùng được nói như vậy cựu hương linh địa đoán chừng liền muốn tiêu phí giá tiền rất lớn đi hắc thị thương hội mua sắm đoán chừng chỉ là mua sắm một mai y ê u đ a n liền sẽ xuất huyết nhiều t ầ n phong đem y ê u đ a n thu nhập không gian giới trì lập tức hối đoái thành ác ma giá trị sau đó hắn lấy ra năm cái nửa thanh nửa hồng sắc quả táo cái này năm cái quả táo đều là trước đó cường hóa tốt hắn đem quả táo giao cho giải tam đao nói cái này quả táo cần dùng cực phẩm hộp ngọc bảo tồn bởi vì quả táo có thể hấp thu linh khí đinh ể duy trì nó cùng vị đạo cùng cảm g thu lão tổ cùng giải tam đao nghe xong con mắt liền là sáng lên lần nữa bị tần phong cho lắc lư ở bọn họ cảm thán cái này quả táo không hổ là biến dị linh quả thế mà có thể cất giữ lâu như vậy bất quá hai người có chút ít tâm cẩn thận ở cầm tới quả táo lúc vội vàng thi triển ra thuật quan khí môn này kỹ thuật có thể dò xét linh quả bên trong nồng độ linh khí đương nhiên ác ma giá trị cường hóa quả táo xác thực không cách nào phát hiện là đồ thật cùng trước đó quả táo một dạng không cách nào dò xét bên trong đinh thu lão tổ cùng giải tam đao kinh hỷ v ạ n phần có cái này năm cái quả táo hẳn là có thể chế tạo ra một ít cái bình cảm giác đỉnh cấp mức hoa quả ta lập tức đem cái này năm cái quả táo cầm lấy đi xử lý chế tạo ra mức hoa quả vì sắp mở ra tế tổ làm chuẩn bị đinh thu láo tổ đem năm cái quả táo lấy đi kích động cười lên giải tam đao có chút không nỡ như thế đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hắn kỳ thật cũng rất muốn muốn tự mình động thủ bất quá bàn về t r u nghệ n g hắn vẫn có chút không bằng đinh thu láo tổ bởi vậy lúc này mới bung ô tay nhường đinh thu láo tổ đến hoàn thành mức hoa quả như thế cấp thấp đồ vật các ngươi dĩ nhiên như thế t r ả đạp ta đây cực phẩm linh quả các ngươi muốn làm liền làm xử lý quả t i ể u a tần phong nghe xong bọn họ muốn đem quả táo xuất ra làm mức hoa quả tức khắc c u ầ n mắt trợn trắng lên cảm thấy đám này ra hỏa có chút phung phí của trời hán kế thừa t r ù hoàng truyền thừa biết có một loại quả t i ể u có thể gia nhập đủ loại đồ ngọt thức ăn tăng lên thức ăn dinh dưỡng cùng vị đạo bảo trì thức ăn ngon là dẫn vị thần vật chương bốn t r ư ờ n đinh thu láo tổ ngạo m ạ n xử lý quả t i ể u đây là thứ gì giải tam đao cùng đinh thu lão tổ liếc nhau có chút ngộng bước lên danh tự bọn họ còn là lần thứ nhất nghe nói xem như giới đầu bếp trà trộn nhiều năm bọn họ nghe nói qua xử lý rượu nhưng cái này tăng thêm một cái quả chữ xử lý rượu thật là chưa bao giờ nghe thấy các ngươi sống lâu như vậy liền xử lý quả t i ể u đều không có nghe nói thần phong kinh n g ạ c lên một bên viêm lão cũng là những mày ánh mắt hơi hơi kinh dị hắn xem như s í c h viêm hoàng triều hoàng đế cái này xử lý quả tiểu còn là lần thứ nhất nghe nói ở s í c h viêm hoàng triều cung đình cũng không từng nghe được những cái kia ngự chủ n h ấ t lên xử lý quả tiểu giờ phút này tần phong thấy mọi người đều là một mặt một bức tức khác minh n ộ tới xử lý quả tiểu cũng không phải b ắ c vực bên trong đồ vật cái này đồ chơi đến từ b ắ c vực bên ngoài cái khác hoàng triều tùy theo thất đao chủ hoàng đưa vào là một loại hoàn toàn mới quả tiểu các ngươi không biết cũng được tóm lại ta sẽ cái này quả t i ể u chế tác phương pháp các ngươi muốn hay không thử nghiệm một cái đem cái này quả táo cho ta ta giúp ngươi l u y ệ n chế một ngày liền có thể giải quyết ta có thể bảo đảm cái này quả táo vị đạo sẽ so với ngươi cái gì mức hoa quả đều muốn ăn ngon tần phong mấy câu nói làm cho giải tam đao cùng đinh thu lão tổ s ư ơ n g sở một cái bọn họ lần nữa nhìn nhau nhao từ đối phương hai mắt nhìn ra một chút bưng đầu bọn họ đều không phải tin tưởng tần phong mà nói tần phong nhỏ như vậy có thể chế tạo ra thứ gì chẳng lẽ hắn vẫn là một cái cường đại võ chủ hay sao coi như là võ chủ, vậy cũng không kịp hai người bọn họ a ở nơi này võ chủ chi đạo cơ hồ tuổi tắc là phi thường nổi tiếng đồng dạng càng là lớn tuổi võ chủ, tạo nghệ cũng là càng cường đại đồng thời đinh thu lão tổ xem như bắc vực hoàng triều ngự chủ, cấp độ kia thân phận coi như là cựu hương linh địa trường môn đều là theo không kịp đinh thu lão tổ ngạo khí nhường hắn không có khả năng mặc cho tần phong đến chế tác xử lý q u ả t i ể u ha ha tiểu hữu chẳng lẽ cũng là võ chủ đinh thu lão tổ cười nhạt một tiếng trong lòng đã quyết định cự tuyệt xử lý q u ả t i ể u xem như võ chủ t ầ n phong thản nhiên nói tu luyện chủ võ c h i đạo bao lâu đinh thu lão tổ nói tần phong nghe xong lung túng tựa hồ từ khi biết bảy đạo phòng bếp đến hiện tại cũng liền một năm không đến a khu khu cũng nhanh đầy một năm t ầ n phong điệu thấp nói ra tuy nói hắn cái này tu v õ chủ chi đạo tuổi tác có chút thấp nhưng hắn một thân tay nghề lại là siêu phàm ác ma giá trị cường hóa đại não làm cho hắn ngộ tính thiên phú đều là đỉnh cấp tồn tại c h í ít bắc vực muốn tại hắn cái tuổi này so qua người khác hẳn là ít sâu ít tiểu hữu ngươi nếu là ở v õ chủ phía trên có cái gì không hiểu địa phương ta có thể vì đó ngươi giảng giải nhớ lấy tu luyện cũng tốt vẫn là tu v õ chủ cũng tốt đều muốn chân đặc thực ngươi niên kỷ còn nhỏ nhìn ngươi tu vi đủ để có thể so với hoàng triều bên trong thiên tài nhân vật là một cái nhân tài tâm muốn an tâm một chút hảo hảo tu luyện võ đạo đinh thu lão tổ ý vị thâm trường nói ra lúc này giống như là tần phong trưởng bối một dạng tần phong lúc đầu muốn ở cái này lão ra hỏa trước mặt trang b ư ớ c một cái kết quả không nghĩ đến ra hỏa này thế mà không muốn nhìn hắn trang b ư ớ c cái này cờ m ở n ở tần phong xấu hổ cười một tiếng nói vậy thì tốt đã ngươi muốn tự mình làm mức hoa quả liền tùy ngươi tần phong q u e n người mang theo viêm lao đám người chính là rời đi ai đại tần vương t r i ề u tần phong s á c thực bất phàm liền là quá ngạo khí nho nhỏ niên kỷ còn tưởng rằng võ trù chi đạo có thể cùng ta c ề vai chắc chắn cái này xử lý quả t i ể u hẳn là phổ thông xử lý quay rượu đinh thu láo tổ nhìn qua tần phong bóng lưng lắc lắc đầu thở dài một tiếng đối tần phong vốn đang cảm thấy tiểu tử này không giống bình thường kết quả không nghĩ đến cùng phổ thông thiên tài một dạng quá ngạo khí đi không bao lâu tần h phong chính là về tới bản thân tiểu viện trước mắt cự ly cựu hương linh địa tế tổ đại hội còn có một chút thời gian trái tim đen ưu ám tần phong vì đuổi những thời giờ này chính là bắt đầu chế tác thịt n ư ừ n g đến xuất ra rượu ngon nhường đám người vui cười một cái ở trong cựu hương linh địa tồn tại không ít tiêm mỹ thực vật liệu không đơn giản là yêu thu thịt tần phong xem như cựu hương linh địa khác h nhân có thể vận dụng đan dược hoặc là vật phẩm khác cùng hắn có lời giá cả mua sắm bởi vậy thần phong chính là mua được tôn hùm lớn cái này tôn hùm lớn phi thường to lớn có chừng một người như vậy đương nhiên chất thịt cũng là mười phần cứng cỏi có thể so với yêu vương tồn tại cái này tôn hùm lớn chính là bắc vực giang hà bên trong yêu vương hải tộc bởi vì gần nhất bắc vực giang hà nháo nạn hạn hán không ít cái này hải tộc đều bị cuốn vào trên bờ bị võ giả bắt giết trong đó rất nhiều mới mẹ tôn hùm lớn thì là bị c ử u hương linh địa người mua sắm tần phong ở cái này kẻ tham ăn địa bàn bên trên trực tiếp lấy một khối nhỏ dao long thịt liền đổi lấy đạt tới mấy chục con yêu vương cấp bậc tôn hùng lớn sau đó hắn bắt đầu nướng lên tần phong vận dụng hỏa diễm chính là tự thân đặc thù cường đại linh hỏa cái này hỏa diễm tràn ngập cường đại lực lượng có thể so với nửa bước võ hoàng cảnh nhân vật thi triển mà ra hỏa thuộc tính võ học một bên viêm lão nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong hỏa diễm sau đó đều là lộ ra một vòng kinh ngạc viêm lão tu luyện công pháp chính là hỏa thuộc tính công pháp đồng thời rất nhiều võ kỹ đều bổ sung thêm hỏa thuộc tính hắn phi thường rõ ràng biết rõ tần phong cái này hỏa diễm ẩn chứa lực lượng đã không kém đối một chút bát phẩm thậm chí c ử u phẩm võ học trực tiếp lấy hỏa diễm đả thương người uy lực tuyệt luân đáng tiếc tần phong dĩ nhiên vận dụng cái này hỏa diễm đến tiến hành nấu cơm mà không phải vận dụng đến chiến đấu cái này khiến viêm lão đáng tiếc đồng thời viêm lão cũng là cười mờ ám âm thầm cao hứng bởi vì hắn lại có lộc ăn gần nhất đi theo tần phong hắn đều không thèm để ý xích viêm hoàng triều triều chính chỉ muốn muốn đi theo tần phong sau lưng ăn uống miễn phí ccc h ỏ a diễm đang rung động không lâu tôm hùm lớn bị tần phong nương chín hương khí tràn ngập tất cả mọi người đều là nước b ọ t chảy r ò n g hải sản ta rốt cục có thể ăn vào yêu vương cấp bậc hải sản gần nhất lục địa yêu thú đều ăn án nữ hoa trộn cãi nhau cảm thấy trước mắt tôm hùm lớn nàng một người có thể ăn toàn bộ lãnh tương nhi thì là im lặng nhìn c h ầ m chằm một cái nữ hoa Có chút b u ồ ngay bực, tần n p h o bên người võ tướng, võ làm s o từ phong, từng rất tham Từ tiếp tần tại nàng, ăn. hiện n g cái xúc khi đều kẻ a cả có cao còn nàng, thành ăn. nhớ ra rồi, tựa hồ gần nhất vương vương muốn nguyên nhân. Ngay đều đi điều triều triều tham Ta tựa diệt, ta tra hồ kẻ ra dai dai rồi, lại sơ bị ở tối hôm qua lanh tương nhi thu đến tin tức đến từ phần lưng một cái xích viêm hoàng triều quản lý sơ giai vương triều bị một cái cao giai vương triều diệt cụ thể nguyên nhân còn cần hoàng triều tư mệnh đến điều tra có thể lúc này gặp được thịt nướng lanh tương nhi tức khắc bỏ đi trở về hoàng triều ý nghĩ trời sập xuống tới không phải còn có nàng bộ hạ sao nàng khổ cực như vậy làm cái gì hảo hảo hưởng thụ trước mắt mỹ thực đây mới là chân lý tức khắc đám người chính là bắt đầu động bữa ăn nhưng mà ngay ở giờ phút này nơi xa lại là có người đến người đến là một cái quần áo tử sắc quần lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử cái này nữ tử con ngươi kim sắc mũi cao gầy nhưng lại linh lung tiểu xảo thoạt nhìn có một loại dị vực huyết thống phong cách chương 420, công chúa hoàng tử kinh ngạc tôn đao trần ngươi cho ta bỏ đi k h ắ t mỗi ngày phiền ta bằng không thì ta liền thật nổi giận đồng tử màu vàng nữ tử hướng về phía bên cạnh một cái tuấn mỹ nam tử nói cái này tuấn mỹ nam tử dáng dấp cao lớn vô cùng thể phách khôi ngô nhưng lại trăng bước không phải giả ra một bộ văn nghệ thư sinh bộ dáng trong tay cầm một cái c h i ế c phiến thoạt nhìn có chút buồn cười tiểu tuyết ta đổi ngươi như thế lâu không tiếp tiềm lực đi tới cựu hương linh địa ngươi liền không thể tiếp nhận ta đối với ngươi một mảnh thực tình sao tuấn mỹ nam tử có chút phiến tình nói cái kia đồng tử màu vàng nữ tử tựa hồ có chút nổi da gà toàn thân run một cái ngươi đừng ác tâm ta còn có mời gọi ta lý vô tuyết đồng tử màu vàng nữ tử sắc mặt bất thiện thật sự là muốn hất ra bên người tên vô lại này nàng gọi lý vô tuyết chính là trước mắt bài danh đệ nhất cao dài vương triều yêu tuyết vương triều công chúa mà cái kia tuấn mỹ nam tử thì là xếp hạng thứ hai cao giai vương triều huyền đạo vương triều hoàng tử trương nghiệm v ề phần hai người như thế nào nhận biết còn phải từ một trận cao giai vương triều trên yến hội nói lên ở trên yến hội lý vô tuyết băng lanh khí thế làm cho trương nghiệm lần đầu tiên gặp liền si mê lên có một loại vừa thấy đã yêu cảm giác chính bởi vì như thế hắn liền bắt đầu dài rằng giặc truy đuổi đuổi trọn vẹn ba năm cũng chưa từng đem lý vô tuyết trò truy tới tay bất quá trương nghiệm cho rằng chỉ cần lòng tin đầy đủ quấn mại không bỏ liền có thể đem lý vô tuyết truy tới tay nhưng mà cái này vẹn vẹn trương niệm mong muốn đơn phương lý vô tuyết mỗi lần nhìn thấy trương niệm giống như là nhìn thấy con ruồi đồng dạng có một loại làm nôn cảm giác lúc này lý vô tuyết thật sự là không thể nhịn được nữa dự định xuất thủ giao hấn một cái t r ư ơ n g này niệm n h ư n g hắn biết rõ quấn mại không bỏ là không làm được nàng không mắc bẫy này chờ chút cái gì vị đạo dĩ nhiên như thế thơm cái này vị đạo đơn giản có thể câu tâm hồn người lý vô tuyết tâm thần k h ẽ động linh lung tiểu xả mũi lại là suy suy giật giật tìm kiếm mùi l ầ u n g u ồ n mà trương nghiệm theo lấy lý vô tuyết cuộc đời này kinh hô cũng là sắc mặt biến đổi hắn đi theo giật giật cái mũi kinh ngạc phát hiện cái này nơi xa bay tới vị đạo quá mê người cho người đều nước bọt chảy r ò n g có võ chủ chính đang làm thịt nướng tiểu tuyết đi chúng ta đi nếm thử ngay ở phía trước cái kia v i ệ n tử trưng ơ n i ệ m vô liêm sỉ hì hì cười một tiếng trái tim đen đ ư u ám chuèn cua tui nét lý vô tuyết hừ lạnh một tiếng không có để ý tới trưng ơ n i ệ m một mình một người bước nhanh tiến lên hướng về tần phong tiểu viện đi đến rất nhanh hai người liền đi tới tiểu viện cửa ra vào chỉ thấy cái này cửa ra vào là một cái to lớn giả nướng chứa mấy chục nhức đầu tôm hùm mỗi một cái tôm hùm đều bị cắt ra bụng toát ra kim sắc tôm thịt thoạt nhìn cực độ mê người cái này thực sự là hải sản bữa tiệc lớn chỉ lần này một cái lý vô tuyết liền cảm thấy vị giác mở ra đây là vị nào v õ chủ đại sư k ỳ t á c lý vô tuyết nói là ta lại vấn đề thần phong gặm tôm hùm lớn cái đuôi suy suy nói ra có thể cho ta một cái tôm hùm lớn sao lý vô tuyết xem như công chúa cao quý trực tiếp bởi vậy trực tiếp hướng về tần phong yêu cầu vì sao tựa hồ ta không nhận biết ngươi à muốn ăn tôm hùm lớn có thể à cho ta nắn vai nửa canh giờ ta vừa mới tôn nướng m ệ n đến thần phong một mông ngồi ở trường ghế dựa lười biếng nói lý vô tuyết nghe xong lời này liền tức khắc tức giận nàng chính là yêu tuyết vương triều công chúa gia hỏa này dĩ nhiên dám can đảm không nhìn nàng tồn tại còn muốn để cho nàng cho nắn vai chẳng lẽ gia hỏa này chưa t ỉ n h ngủ đến từ lý vô tuyết ác ma giá trị chín mươi chín tức khắc thần phong thu vào một c ô ác ma giá trị đến từ trương nghiệm ác ma giá trị chín mươi chín tức khắc tần phong lại nhận lấy mặt khác một cô ác ma giá trị tần phong im lặng không nghĩ đến hai người này ác ma giá trị thế mà bị hắn một câu liền cho chọc giận đạt tới chín mươi chín trình độ hai người này là mặt trái cảm xúc bao sao tiểu tử dám can đảm đối yêu tuyết vương triều công chúa bất kính ngươi chán sống hay sao công chúa coi trọng ngươi thực vật đó là ngươi lấy được ơn huệ lớn như trời mặc kệ ngươi là thân phận gì hôm nay đều không ai có thể cứu được ngươi trưng ơ niệm nổi giận hắn truy cầu người lại bị kẻ khác đùa giỡn hôm nay không đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tháo thành t ă n g khối hắn cũng không phải là huyền đạo vương triều đệ nhất thiên tiêu hoàng tử tức khắc trưng ơ n i ệ m đem một thân tu vi buộc phát ra một đạo yếu ớt linh lực lập tức nở rộ như thế tuổi trẻ dưới gương mặt lại là nắm giữ linh lực tuy nói linh lực cũng không tinh thuần nhưng là đạt tới nửa bước võ hoàng cảnh trình độ có thể ở cao giai vương triều đến nửa bước võ hoàng cảnh đã xem như thiên tài nhân vật đồng thời hắn phía sau chỉ sợ không chỉ là cao giai vương triều hoàng tử như vậy đơn giản hôn trướng ít đến vướng bận ảnh hưởng thiếu chủ tiến hành tôn hùn nướng nữ hoa một lo lắng tần phong còn có mấy con tôn hùn không có n ư ớ n g chín đám người này dĩ nhiên n ô ra gây chuyện thực sự là lẽ nào có cái lý ấy thế là cái thứ nhất cầm trong tay một cái tôn hùn lớn cái kìm đứng ra toàn thân khí thế bộc phát một đạo giống như thiên không tinh thần quan mang hiện lên ở nữ hoa trước người so với t r ư ơ n g niệm tinh thuần gấp một trăm lần linh lực Ra. nhất tinh võ hoàn cảnh cái này linh lực đủ để ở cựu hương linh địa xương vương t r ư ơ n g niệm sắc mặt biến đổi lúc đầu coi là cơ hội tới muốn ở chính mình âu yếm mỹ nhân trước mặt trang bức một lần bày ra cường đại thực lực kết quả không nghĩ đến trang bức thất bại trước mắt cái này luyện chế thịt nướng thiếu niên thế mà nắm giữ một cái cao thủ tuyệt thế đồng thời cái này cao thủ tuyệt thế vẫn là nhất đẳng mỹ nữ t ự hồ phần kia thần thánh khí chất so với l y vô tuyết còn muốn mỹ lệ ba phần Phù phù. trưng ơ niệm quỳ xuống đất bị nữ hoa h uy áp chân áp một mặt đều là vẻ ảm đạm mà lý vô tuyết cũng là sắc mặt trắng bệnh bị nữ hoa cường đại đáng sợ khí thế hụ sợ nàng biết rõ coi như là nàng hoàng tộc l a o tổ phát ra h uy áp đều không có cái này nữ hoa đáng sợ tiền bối vừa mới tại hạ m ạ n phạm ta nguyện ý cho ngươi nắn vai nửa canh giờ có thể cho ta một cái tôn hùng sao lý vô tuyết đột nhiên linh cơ khẽ động vội vàng nói ra thần phong nghe xong nói có thể tần phong là thật có điểm mệt mỏi bởi vậy trung thực bắt đầu hưởng thụ lý vô tuyết nắn vai mà một bên trương niệm thì là tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhợt truy cầu ba năm bạn gái thế mà bị một cái tôm hùm lớn cho lửa chạy cái này mẹ nó thực sự là cầu huyết ta tiền bối ngươi còn bả vai phải còn đau nhức không ta có thể hay không giúp ngươi nắn vai có thể hay không cũng thưởng cho ta một cái tôm hùm trương niệm mặt dày biết rõ tần phong không dễ t r ọ c có nhất tinh võ hoàng cảnh thực lực bảo tiêu vị này tuổi trẻ võ chủ cực có khả năng đến từ hoàng triều thậm chí là bắc vực bên ngoài đại thế lực hắn muốn thừa dịp cơ hội này hảo hảo nịnh bợ một cái không thể lại hành động theo cảm tính đắc tội người này nữ thần đều không lưng không để ý mặt mũi cho tiểu tử này nắm vai hắn còn t ạ i ý quỷ có thể bất quá ngươi chỉ có thể cho ta nắm chân thần phong đem ăn mặc r a thú dày chân nhấc lên cười ha hả nói trưng ơ niệm sắc mặt tối đen ác ma giá trị cuồn cuộn hiện lên bất quá hắn vẫn là không sao ngăn cản tôm hùm khí tức cho tần phong nắm chân một bên nắm chân hắn vừa kêu khổ nửa canh giờ sau thần phong phân biệt cho bọn hắn một người một cái tôm hùm các ngươi lao động hẳn là ban thưởng cho các ngươi thực vật thần phong thản nhiên nói hai người l ệ rơi đầy mặt trực tiếp cầm tôm hùm cảm thấy cái này tôm hùm thực sự là kiếm không dễ ở vương triều bọn họ đều là luôn luôn bị kẻ khác hầu hạ hôm nay vì mỹ thực dĩ nhiên hầu hạ người khác may mắn không có bị bên ngoài chiều người nhìn thấy suy suy tức khắc hai người bắt đầu bắt đầu ăn ăn ngon hai người cơ hồ lần đầu tiên liền bị tôm h ù n vị đạo câu tâm hồn cảm thấy cái này tôm h ù n là bọn họ đời này ăn vào qua tốt nhất ăn đồ vật nguyên lai、like、tôm h ù n nướng thịt cũng có thể như thế ăn ngon không lâu hai người ăn xong còn muốn đáng tiếc tần phong không cho trực tiếp cho người đem bọn họ đuổi ra v i ệ n tử tần phong nhường bọn họ ăn được nhà mình mỹ thực thuần túy là vừa mới mệt mỏi. thêm phía dưới hai người nắn vai nắm chân tâm tình không tệ mới ban thưởng cho bọn họ đáng chết g i a hỏa này đến tột cùng là người nào ta nhất định muốn ăn vào càng nhiều tôm hùm lý vô tuyết cùng c h ư ơ n g n i ệ m đều là khí n ộ i lên bọn họ đánh cũng đánh không lại tần phong chỉ có thể trông mong đứng ở bên ngoài viện nhìn xem tần phong ăn tôm hùm nướng đúng rồi ta nơi này còn có một cái tôm hùm lớn cái kìm chúng ta sẽ cái này tôm hùm cái kìm cho đinh thu lão tổ ăn thử nhường đinh thu lão tổ ra mặt nhất định có thể yếu điểm tiểu tử này tôn hùn trưng ơ niệm linh quang loại lên vô đầu một cái thế là tranh thủ thời gian tìm đinh thu lão tổ giờ phút này đinh thu lão tổ chính đang trong phòng bếp luyện chế mức hoa quả trưng ơ niệm đột nhiên liền xâm nhập làm cho đinh thu lão tổ giận dữ nói trưng ơ niệm ngươi làm cái gì t r ư ơ n g này niệm hoàng tộc hắn có một cái khách khanh trưởng lão vị trí bởi vậy đối với trưng ơ niệm coi như là tương đối quen thuộc lần này cựu hương linh địa tổ chức tế tổ đại hội chính là mời tới huyền đạo vương triều trường lão cho ngươi tôm hùm lớn ngươi ăn ăn một lần cam đoan ngươi lời này đều làm không ra cái này tôm hùm vị đạo trưng niệm mười phần không đành lòng đem tôm hùm lớn cái kìm xuất ra đưa cho đinh thu lão tổ đinh thu lão tổ không tin ở c ử u hương linh địa còn có người ở trù nghệ phía trên có thể siêu việt hắn thế là hắn trực tiếp một quyền đem tôm hùm cái kìm đánh nát lấy ra một khối tôm thịt ăn vê anh tức khắc hắn toàn thân run một cái lập tức hoảng sợ nói ăn ngon hắn bắt đầu toàn thân kích động lên chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy t ô n hùm đây quả thực là tuyệt vị tay nghề có thể so với c h ù hoàng đây là nơi nào đến đinh thu lão tổ hỏi thăm kích động lên chu hoàng đây chính là c h ù hoàng được lợi a cựu hương linh địa chẳng lẽ có c h ù hoàng giáng lâm liền tại đệ nhất tiểu viện bên trong a trưng ơ niệm trần c h ờ nói nhìn đinh thu lão tổ biểu lộ tựa hồ còn không biết đây là xuất từ vị nào đại sư k ỳ t tác đệ nhất tiểu viện đinh thu lão tổ mắt trận tròn lên đây không phải tần phong vị trí tiểu viện sao chương 421, lão tổ hối hận các ngươi xác định là đệ nhất tiểu viện đinh thu lão tổ có chút không dám tin tưởng đệ nhất tiểu viện bên trong thế nhưng là tần phong cư trú địa phương nơi này hắn mới đi qua không đến một canh giờ bên trong làm sao có thể tồn tại trù hoàng cấp bậc võ trù đại sư xác thực đúng vậy a trương n i ệ m khẳng định nói bộ dáng không giống là đang lừa người vậy các ngươi dẫn đường đinh thu lão tổ bắt đầu nổi lên nghi ngờ lập tức buông xuống trong tay việc cất kỹ quả táo nhường trương niệm cùng lý vô tuyết dẫn đường、Tốt. trương ố t t niệm trong lòng một trận cao hứng lập tức liền bắt đầu dẫn đường không lâu ba người đi tới đệ nhất tiểu viện cửa ra vào giờ phút này tần phong đang hưởng thụ thị tôm t hùm còn có hơn một mươi chỉ lớn tôm hùm đặt ở giá nướng phía trên tiến hành nướng trên mặt đất tất cả đều là hồng sắc long hà s á c đinh thu lão tổ vào tiểu viện trong môn lần đầu tiên chính là nhìn thấy tần phong thủ pháp thuần thục quần quận lấy giá nướng phía trên tôm hùm lớn đồng thời cái này tôm hùm lớn nướng chi hỏa cũng không phải là phổ thông hòa diễm mà là tần phong vận dụng chân nguyên biến ảo mà ra chân nguyên linh hỏa hòa bên trong tràn đầy linh tính ở đinh thu lão tổ trong mắt tần phong vận dụng hòa diễm đã có thể so với bắc vực bên trong một chút thiên địa linh hỏa cái này hòa diễm coi như là chủ hoàng đều tu luyện không ra đinh thu lão tổ có chút kích động lên à, đây không phải đinh thu lão tổ sao thần phong kinh ngạc làm sao đinh thu lão tổ đến tiểu hữu ta nghe cái này tôm hùm nướng vị đạo đặc biệt thơm không biết ta có thể hay không nhấm nháp một cái đinh thu lão tổ áp chế bản thân phấn khởi nội tâm kích động lên có thể a chỉ có thể ăn một cái tần h phong nết miệng cười một tiếng h ắ n thế nhưng là thù rất dai vừa mới miễn phí giúp cái này lao ra hỏa luyện chế xử lý quạt i ể u kết quả đối phương còn không vui lòng tốt một cái liền một cái đinh thu lão tổ nghẹn ngào nước bọn lập tức đem một cái tôm hùm lớn cầm ở trong tay gỡ ra kìm lớn l i ề n bắt đầu c u ồ n g bắt đầu ăn một miệng lớn tôm thịt nhập khẩu cho đinh thu lão tổ đệ nhất cảm giác cái kia chính là thuần hương cái kia thịt thơm tinh tế tỉ mỉ cùng ngon còn có nồng đậm dầu chân cùng đặc chất xử lý nước tương đều đưa cái này tôm nướng thịt vị đạo tăng lên đến cực hạn ăn ngon đây là đỉnh cấp xử lý đinh thu lão tổ điên c u ồ n g lên cả người kích động toàn thân thẳng tắp run dày cái này tôn hùm lớn cảm giác coi như là hắn cũng là không cách nào nướng mà ra đây tuyệt đối là đạt tới trù hoàng tay nghề mới có thể chế tạo ra bậc này mỹ thực trường lão liền không thể cho ta một con sao cho ta tôn hùm cái kìm cũng có thể a trương niệm trông mong nhìn c h ầ m c h ầ m đinh thu lao tổ nước bọt chảy r ò n g ta còn không có nhấm nháp đủ đinh thu vứt xuống một câu liền đem trương niệm để qua một bên như thế mỹ vị hắn cũng không muốn đem hắn cùng người chia sẻ hắn muốn ăn ăn một mình n g ư ơ i dù sao cũng là ta huyền đạo vương triều trưởng lão nha trưng niệm liền b u ồ n b ự c thân làm trưởng lão liền có thể có điểm trưởng lão bộ dáng sao ngươi liền không thể có lớn nhung nhỏ đưa ta một cái tôn hùn cái kìm sao đương nhiên giờ phút này nếu nói vì bất đắc dĩ cùng xấu hổ vẫn là lý vô tuyết lúc đầu nàng trước đó còn có cảm giác ưu việt dù sao trưng niệm đang theo đuổi nàng mà nàng cũng là toàn bộ cao d à i vương triều bên trong lánh diễm mỹ nhân có thể cuối cùng trưng n h i ệ m bởi vì một cái tôm h ù n g lớn hoàn toàn không nhìn nàng mỹ lệ lại mà từ bỏ nàng vẫn là truy cầu tôm h ù n g lớn cái này mẹ nó càng thêm tức giận là nàng nhiều năm qua lạnh lẽo cô quẳng hình tượng ở nơi này tôm h ù n g lớn trước mặt cũng là không cách nào giữ vững tỉnh táo hủy hoại chỉ trong chốc lát tiểu hữu ta ăn xong rồi còn có thể hay không lại đến một cái đinh thu láo tổ xấu hổ sắc mặt cũng là có chút không có ý tứ lên không thể ngươi chỉ có thể ăn một cái tiếp xuống muốn ăn liền nhất định phải cầm đồ vật đem đổi lấy một cái tôm h ù n g lớn thiên phẩm vũ khí một kiện thần phong đem lời nói bày ở chỗ này đinh thu lão tổ nghe xong khoe miệng thẳng tắp run rẩy gặp qua đoạt tiền chưa thấy qua như thế đoạt tiền một cái tôm h ù n g lớn lại muốn một kiện thiên phẩm khí cụ cái này mẹ nó tức khắc đinh thu lão tổ cảm thấy bản thân vừa mới thật là có l u c ăn thế mà ăn một kiện thiên phẩm khí cụ hôm nay phẩm khí cụ coi như là cấp thấp nhất khí cụ ở trong cựu hương linh địa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu hữu người ta mới quen đã thân đinh thu láo tổ vô liêm sỉ dự định bấu víu quan hệ ít đến tần phong lời nói cũng đã rất rõ ràng muốn tiếp tục ăn liền nhất định phải nộp lên vật phẩm ai bảo cái này láo ra hỏa trước đó mắt chó coi thường người thế mà ở trên chủ võ tri đạo lấy trưởng giả thân phận đến giáo dục hắn nhìn ta không đưa ngươi khẩu vị treo cổ tiểu hữu liền không thể đánh lộn một chút không một kiện thiên phẩm khí cụ Hai đầu như đầu tần h Đinh Thu khó tham nghiện phát tác, vì mỹ thực, hắn ế nào? này ăn muốn láo coi, độc, đ tổ mặt tác, bắt lúc sắc mỹ kẻ vì u phá của. g Tân phong vốn là dự định treo cổ cái này lao ra hỏa khẩu vị cái này yêu vương cấp bậc tôm h ù n g lớn cùng lắm cũng bất quá một kiện hạ đẳng địa phẩm khí cụ một kiện hạ đẳng thiên phẩm khí cụ đủ để mua sắm hắn cái này mấy trăm chỉ lớn tôm h ù n g tần phong cảm thấy bản thân vẫn là quá coi thường kẻ tham ăn thuộc tính thế nào bán hay không đánh cái nửa lộn đinh thu lão tổ nhịn đau nói ra bán đương nhiên bán thần phong tặc tặc cười một tiếng đây là đưa lên thịt dê nhường hắn xâm lược a tức khắc thần phong đối đinh thu lão tổ ấn tượng biến cực kỳ tốt đinh thu lão tổ là một cái người tốt đây là một khẩu hạ đẳng thiên phẩm kiếm khí đinh thu lão tổ lấy ra một thanh hát sắc kiếm khí đau lòng nhức góc nói ra thanh kiếm này hắn dùng được mười phần thư thái xem như một thanh tiện tay bảo kiếm ngoại trừ giết địch nhân bên ngoài còn sẽ dùng để nấu cơm luận bàn đối với hắn tới nói tình cảm rất sâu bất quá ở sâu đậm cảm tình hôm nay cũng phải ngăn cản vì ăn nhiều mấy ngụm thị tôm t hùm được rồi hai đầu thị tôm t hùm ngươi lấy được thần phong lập tức đem thanh kiếm này cất kỹ hai đầu n h i ệ t quần quận tôm hùm lớn chính là trực tiếp ném cho đinh thu l á o tổ đinh thu l á o tổ một tay bắt một cái cũng không sợ phòng tay trực tiếp cùng bắt đầu ăn trường lão a đưa ta trước đó gọng kìm lớn ngươi không thể vì lão không tuân theo a trưng ơ n i ệ m nhìn xem đinh thu lão tổ mê m ộ i đồng dạng cuồng ăn khóc không ra nước mắt lý vô tuyết lúc này không có ý tứ đến gần tần phong bên người hỏi đại sư ngươi bả vai còn chua sao n ắ n vai một canh giờ có thể thưởng một cái tôm hùm lớn sao lý vô tuyết cảm thấy ở trước mặt mỹ thực k h ô n g lưng cúi đầu cái này kỳ thật cũng không đáng xấu hổ trước mắt không chua t ầ n phong từ chối đạo nhường lý vô tuyết tâm tức khắc nát đầy đất bao nhiêu thiếu niên nếu là nghe nói nàng muốn cho người nào n ắ n vai đoán chừng đều sẽ điên cuồng vì cái gì trước mắt cái này thiếu niên chủ hoàng đối m ỹ nữ sức miễn dịch cường đại như vậy xem ra là bên cạnh hắn mỹ nhân quá nhiều nhìn một dạng nữ hoa lanh tương nhi đám người lý vô tuyết cảm thấy bản thân thiên sinh lệ chất ở trước mặt hai người này tựa hồ vẫn thiếu đi một cái cấp bậc suy suy đợi đến đinh thu lão tổ đem hai đầu tôm hùm lớn giải quyết sau đinh thu lão tổ lúc này lại xấu hổ cười một tiếng đỏ mặt đập nói định tiểu hữu ngươi cái này chu nghệ thực sự là quá cường đại cái này đã là trù hoàng cấp bậc tài nấu nướng chúng ta theo không kịp không biết tiểu hữu có thể hay không giúp ta chế tác xử lý quả t i ể u a đinh thu láo tổ xấu hổ cười lên giờ phút này nội tâm cũng là hối hận vô cùng vừa mới tần phong bậc này trù hoàng cấp bậc nhân vật đáp ứng giúp hắn chế tác xử lý quả t i ể u hắn thế mà không đáp ứng vấn đề này phát sinh coi như xong bản thân vậy mà còn ngạo khí giáo dục tần phong không muốn tâm cao khí ngạo chương bốn trăm hai mươi hai gặp lại tần vô trần hiện tại hồi tưởng lại hắn cảm thấy bản thân sọ não thực sự là bị cửa kẹp nơi nào đến dũng khí dĩ nhiên hướng về phía tần phong nói nói đến đây cái này sao hiện tại ta có chút mỏi mệt không cái kia tâm tình tần phong nhũ mày sau đó lông mày bung lỏng mười phần h à i lòng n lún vai k h á c a tiểu hữu ra cái ra tiền đinh thu láo tổ khoe miệng co giật minh bạch tần phong trước mắt một bộ như tên trộm bộ dáng chính là vì xào trá một mai yodan không thể nhiều hơn nữa thần phong cười nhạt một tiếng có thể hay không ít một chút đinh thu lão tổ khoe miệng giật một cái mai này yêu đan giá trị thế nhưng là so với thiên phẩm khí cụ m u ố n đắt đỏ nhiều trước đó vì đổi lấy thần kỳ quả táo đem hai mai yêu đan đều đưa ra đi lúc này tần phong còn m u ố n m u ố n vậy liền chỉ có ở hắc thị thương hội mua hắc thị thương hội yêu đan luôn luôn là đắt đến thổ huyết không thể thiếu chỉ có yêu đan mới có thể để cho ta tâm tình biến vui sướng thần phong khoe miệng phù hiện ý cười vậy ta tìm cựu hương linh địa trưởng môn thương lượng một cái đinh thu lão tổ chính là rời đi sau đó không lâu chính là mang theo giải tam đao đến đây giải tam đao xem như cựu hương linh địa trưởng môn cho tới nay đều là cực kỳ tôn kính đinh thu lão tổ hắn cảm thấy đinh thu lão tổ là một cái đáng giá tôn kính người có thể lúc này vô luận đinh thu lão tổ như thế nào kể rõ tần phong ở kỹ thuật nấu nướng bất phàm hắn đều không phải tin tưởng khai cái gì nói đùa một cái chỉ có hơn mười tuổi lớn nhỏ quỷ liền có thể đến trù hoàng cấp bậc như vậy trên đời này trù hoàng còn không bay đầy trời hắn cảm thấy đinh thu lão tổ đang cố ý khinh thường trái tim đen ưu ám thế là lập tức đi theo đinh thu lão tổ đến đây b á i kiến tần phong tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt không biết tiểu hữu có thể để cho ta ăn ngươi một chút thịt tôm hùm không giải tam đao cười một tiếng không thể không nói cái này thịt tôm hùm xác thực n g ư ờ i không sai thế nhưng là cái này nếu là bắt đầu ăn nhất định không có đinh thu láo tổ nói như vậy ăn ngon thần phong cười lạnh nói đương nhiên có thể bất quá ngươi chỉ có thể ăn một cái tôm hùm lớn cái kịm nói xong chính là đưa cho giải tam đao một cái tôm hùm lớn cái kịm giải tam đao một cái tay liền đem đại long tức cái kìm cho b ố m nát đem bên trong một khối tôm thịt lấy ra đưa vào miệng cái này vị đạo hắn một mặt ngạo khí muốn nói tần h phong cái này vị đạo rất bình thường có thể mới n g a i n g a i nhấm n u ố t một cái tức khắc cả người chính là run rẩy kích động được không gì sánh kịp cái này vị đạo làm sao tốt như vậy trong lúc nhất thời giải tam đao giống như là nghiện một dạng đem toàn bộ cái kịp cực độ khoa trương liền s ắ c đều ăn xong thần phong im lặng cái này s ắ c cứng rắn vào sát hán vị này có chút cường đại a tiểu hữu ngươi cái này tôm hùm có thể cho ta nguyên một chỉ sao giải tam đao xấu hổ cười một tiếng xoa xoa miệng d ầ u không thể thần phong một mặt nghiêm mặt ngạch tiểu hữu Cái linh này hương cựu đương ị a xem n h mị tham một địa, thực thánh nhất ngộ. Tiếp qua hai ngày liền là tế tổ đại hội, không biết tiểu thể thân tế tổ đỉnh hẳn nhận hội, không hữu hay không phận, hội bậc cấp cao cấp có cái cái ngài này ngộ. ngày liền này đầu đãi đại đầu đại đây. đ qua gia là là bếp, bếp lấy ư nhiên báo thù tuyệt đối sẽ không ít một mai y ê u đ a n như thế nào giải tam đao hướng về phía tần phong cung kính một xá thái độ biến kính sợ lên tần phong cao hứng trong lòng được không được lại được một mai y ê u đ a n cái này cựu hương linh địa người liền là thổ hảo cái này sao trước đó ta đáp ứng đinh thu lao tổ luyện chế xử lý quả t i ể u thần phong lời nói bên trong có chuyện giải tam đao cái chán lao mồ hôi cắn cắn răng nói không có vấn đề xử lý quả t i ể u cũng cần đại sư đến hoàn thành thù lao hết thẻ hai mai yêu đan tất nhiên trưởng môn như thế ngay thẳng như vậy ta liền đáp ứng đến thưởng cho trưởng môn ngươi một cái tôm h ù n g lớn thần phong cười ha ha lên một bên đinh thu láo tổ nhìn thấy vội vàng nói ta đây cũng không có tần phong khoát tay háo đến từ đinh thu lão tổ ác ma giá trị chín nháy mắt đinh thu lão tổ cả người đều không bắt đầu vui vẻ nửa ngày qua đi theo lấy thịt nướng phong ba đi qua tần phong lần nữa chiếm được hai mai y ê u đ a n hai cái này mai y ê u đ a n tuy nói là phổ thông y ê u đ a n bất quá thuộc tính không giống ở lạc lạc nơi đó vẫn như cũ chiếm được trọn vẹn mười vạn ác ma giá trị một mai y ê u đ a n chính là năm vạn ác ma giá trị bất quá tần phong phát hiện cái này yêu đan đổi lấy ác ma giá trị tựa hồ cũng là có hạn chế chỉ có lần thứ nhất tiến hành hối đoái lúc yêu đan đổi lấy ác ma giá trị số lượng tương đối nhiều có thể tiến hành lần thứ hai lúc yêu đan số lượng liền chỉ có một nghìn không tới cái này khiến tần phong cảm giác thật đáng tiếc cái này yêu đan thuộc tính nhất định là liền chỉ có như vậy mấy chục loại hắn dựa vào yêu đan lừa ác ma giá trị cũng lừa không có bao nhiêu a ai có thể lừa bao nhiêu là bao nhiêu lúc này là thời điểm chuẩn bị linh tàng sự tình tần phong khỏe miệng cười một tiếng đem thời thiên cùng ra cắt lượng gọi tới chuẩn bị ở hôm nay ban đêm chui vào cựu hương linh địa tổ đ ị a dẫn đầu tìm kiếm linh tàng tốt đem linh tàng bên trong tổ tiên lưu lại bảo vật toàn diện lấy ra sau đó bố trí ra vô số trận pháp đến hố cao giai vương triều người nếu để cho đám này cao giai vương triều người có đi không về hh ắ c ắ c như vậy rất nhiều cao giai vương triều đoán chừng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề mà hắn đại tần vương triều lập tức tấn cấp cao giai vương triều xuất lĩnh quân đội tiền đánh có thể đánh hạ vô số quốc gia đến lúc đó hắn đại tần vương triều quốc thổ lại muốn mở rộng gấp mấy lần rất nhanh tần phong cùng ra cắt lượng thời thiên ba người âm hiểm cười được đi ở cùng một chỗ ở dưới bóng đêm nhường một bên người qua đường gặp đều là có chút nghĩ mà sợ cảm thấy ba người này có chút tối hắc khí chết bất quá ngay ở tần phong đi ra cư trú khu vực lúc lại là đ ỗ n g nhiên phát hiện một người quen cũ tựa hồ chính đang truy cầu một cái mỹ nhân cái này mỹ nhân tần phong trực tiếp đầu một cái thuộc tính do xét biết được nữ tử này chính là cựu hương linh địa tiểu công chúa cũng chính là cái kia giải tam đao nữ nhi giải nhược lan nữ tử này hoa n h ư ờ n g n g u y ễ thẹn đẹp vô phương nhận biết bóng đêm nàng đầu kia đến eo mái tóc lại còn có thể chấp động tinh thần quang trạch cho người thoạt nhìn có một loại tiên vị đạo mười phân có khí chất nàng chán nản nhìn bên cạnh một cái nam tử đồng thời đã hướng nam tử này biểu đạt cự tuyệt ý tứ mà cái này nam tử lại là chết sống không rời đi đối với nam tử này thần phong đó là lại cực kỳ quen thuộc chính là lúc trước bị hồn huyền tông lão tổ liền đi nhất thời mất đi tin tức tần h vô trần nhược lan nhận biết nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi còn không biết ta tâm ý sao vì để cho ngươi trù nghệ tinh tiến một bước ta làm tìm kiếm đạt tới trù hoàng khí cụ đây chính là ta dốc hết tâm huyết lúc này mới được đến thần vô trần một mặt thần sắc nói ra ở trong tay hắn xuất ra một cái hộp gỗ trong hộp chứa một thanh ngân quang lóng lánh tinh mỹ trù đao tuy nói bề ngoài giống như là một thanh dao phay nhưng nghiêm túc nhìn liền sẽ cảm thấy đây quả thực là một loại nghệ thuật trên lưới đao khắc cấn một đầu tinh mị phụng hoàng ở dưới ánh trăng còn phát ra nhàn nhạt quang trạch đồng thời cả thanh đao đều tản mát ra một đạo nhàn nhạt linh tính nhìn bề ngoài cái này thật là một thanh tư chất thượng đẳng trù đao so thất tinh chủ hoàng đưa cho tần phong đao muốn tốt nhiều chờ chút đao này tựa hồ có vấn đề t ầ n phong nhữ mày hướng về phía đao trực tiếp ném ra ngoài một cái thuộc tính do xét hắn có thể không tin tần vô trần có thể lấy được cái gì chủ hàng khí cụ chương bốn trăm hai mươi ba một cước đá bể địa phẩm khí cụ lập tức thuộc tính đ ổ chính là hiện ra phá ma đao giới thiệu chính là thượng đẳng địa phẩm cấp bậc khí cụ vừa mới gia công hoàn thành giết người thái thị thiết yếu là một thanh mới tinh chủ vũ khí cỗ khuyết điểm cây đao này gặp được nhiệt độ cao bề ngoài hoa mị quang trạch sẽ bị nhiệt độ cao luyện hóa bởi vậy lúc sử dụng muốn cẩn thận từng ly từng tí ta liền nói đi đao này quả nhiên có vấn đề c ư nhiên là một thanh tân đao thần phong cười nhạt một tiếng chu hoàng dùng qua đao khí không có khả năng như thế mới tinh liền lấy vị kia thất đao chu hoàng tới nói hắn đưa tặng cho tần phong đao khí chính là như thế một thanh dao p h a y lại còn tồn tại một hai cái nhỏ lỗ hổng bình thường đến giảng chu hoàng nấu cơm đều là bạo lực hh hoàng huynh à chúng ta không phải cựu ra không chạm mặt t nhìn đến hồn huyền tông lần này cũng tham dự tam cấp linh tàng tầm bảo ta thuận tiện đem các ngươi diệt tất cả a thần phong âm hiểm cười lên tần vô trần dĩ nhiên đi tới cựu hương linh địa như vậy hắn cũng sẽ không nhường g i a hỏa này lại trốn trước kia g i a hỏa này có thể đào tẩu hiện tại nha trong tay mình thế nhưng là có nữ hoa các loại võ hoàng cảnh nhân vật hắn có chắp cánh cũng không thể bay tất nhiên tán gái bị ta coi gặp nói cái gì ta cũng không thể để ngươi đem muội thành công thần phong cười lạnh sau đó trực tiếp đi qua giờ phút này giải nhược lan chính đang có chút động tâm nhìn chằm chằm ngụm k i a chủ vũ khí cỗ cái này khí cụ mỹ lệ xem như nữ hải tử đối với xinh đẹp mỹ lệ đồ vật đều rất để ý cho dù là dùng để nấu cơm sử dụng một thanh dao phay đồng thời đây là võ hoàng sử dụng dao phay nhất định là thiên phẩm cấp bậc khí cụ nói thực sự mà nói nàng thật có chút động tâm đời này nguyện vọng lớn nhất chính là vì thành tựu chủ hoàng bởi vậy chu hoàng sử dụng khí cụ lây dính nhàn nhạt đạo vận nàng nếu là có thể lấy được trường kỳ sử dụng nói không chừng còn có thể đối chu hoàng cảnh giới này có rõ ràng càng lộ có thể làm khó địa phương liền là cái này khí cụ thế nhưng là tần vô trần lấy ra hướng nàng tỏ tình đ ộ vật tiếp nhận cái này khí cụ cũng liền mang ý nghĩa đón nhận tần vô trần tỏ tình cái này khí cụ không sai người b a n ta liền tốt mở giá cả a giải nhược lan liễu mi vẩy một cái nhược lan nói chuyện gì đây đây là ta đưa cho ngươi thân vô trần một mặt thâm tình con mắt bắt đầu phát sáng chỉ cần ngươi ưa thích nhận lấy liền tốt tân vô trần trong lòng mừng thầm hiển nhiên thanh này khí cụ rất được giải nhược lan vui vẻ chỉ cần nàng nhận lấy đêm nay coi như nàng không đáp ứng nhưng quan hệ lại là càng tiến một bước chuẩn cua tui rót nét nhìn thấy tần vô trần như thế làm dáng giải nhược lan sắc mặt lạnh lẽo nàng căn bản không nghĩ tiếp nhận tần vô trần thổ lộ càng không muốn cùng hắn có tiếp xúc quá nhiều nàng xảy ra chuyện rất sâu xem người rất chính xác tần vô trần tâm cơ quá nặng đồng thời đối với nàng cũng không phải ưa thích vẹn vẹn nhìn chúng nàng là giải tam đao nữ nhi ha ha như vậy xinh đẹp đồ vật c ư nhiên là trù hoàng khí cụ không biết đây là vị nào trù hoàng nha tựa hồ toàn bộ b ắ t vực không mấy vị trù hoàng a ngay ở giải nhược lan xoan s u ý t thời điểm t ầ n phong lập tức đứng ra hắn đem thanh này khí cụ cho giữ ở trong tay tần vô trần giận dữ ánh mắt di động trong lòng mắng to đến tột u cùng là cái nào vương bắt đản thời khắc mấu chốt xấu hắn sự t ì n h tốt là ngươi ngươi là tân phong ngươi làm sao ở trong cựu hương linh địa tân vô trần thấy rõ ràng cướp đi hắn khí cụ người dĩ nhiên là hắn hoàng đệ lúc cả người biểu lộ chính là có chút đặc sắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra lại ở cựu hương linh địa gặp được bản thân địch nhân vốn có kẻ này giết hắn phụ hoàng mẫu hậu tội ác tài trời cùng hắn có lấy huyết hải thâm c ứ u ta sao không có thể ở chỗ này chỉ cho phép ngươi cái này tiểu run dế đắc ý chẳng lẽ ta vị này tân nhiệm đại lão liền không thể đi ra hoạt động gân cốt tần phong ngược lại cười cảm thấy cái này tần vô trần có chút ngớ ngẩn hắn là ai giải nhược lan hiếu kỳ nhìn xem tần phong nàng phát hiện tần phong cùng tần vô trần từ trên tướng mạo tựa hồ có như vậy một phần t ư ơ n g tự hai người cái mũi đều rất cao gầy rất giống tần vô trần là ta hoàng huynh ta vị này hoàng huynh đặc biệt ưa thích giả danh lừa bịp đã từng lửa qua vô số nữ hải cái kia cái gì tần phong ho khan một tiếng làm bộ làm ra một bộ hiểu ngươi bộ dáng hướng về phía tần vô trần cười nói giải nhược lan n g h e xong sắc mặt chấm xuống tức khắc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tần vô trần tựa hồ đang nghi vấn tần phong ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật dĩ nhiên giết phụ hoàng mẫu hậu còn lật đổ vương triều ngươi chính là người sao tần vô trần khí cấp bại phôi nói không nghĩ đến tần phong vừa thấy mặt liền cho hắn phun ô thủy cái này ô thủy phun chỗ nào không tốt hết lần này tới lần khác đang đuổi nữ hài trên người phun ô thủy hơn nữa cái này ô thủy còn phi thường ác độc hắn mẹ nó chưa bao giờ làm qua có được hay không đều là đám kia nữ tự động đưa tới cửa làm sao lời đến tiểu tử này trong miệng liền biến thành là hắn chủ động thai họa cô gái giải nhược lan ở một bên gặp tần vô trần khí cấp bại phôi lập tức đem tần phong mà nói tin là thật không khỏi hướng về sau lui lại mấy bước đối với cái này loại nam tử nàng ghét nhất tần vô trần cảm giác được lần này vi d i ệ u chi tiết kém chút phun ra một ngục máu thật vất vả tìm tới như thế tuyệt mỹ ban đêm thời gian kết quả lại là mạnh mẽ bị q u ấ y r à y người này vẫn là tự mình đại cứu nhân vê anh tức khắc một cô manh liệt sát khí phát ra tần vô trần sát tâm nổi lên thần phong người chết có thừa cô tần vô trần ánh mắt xích hồng trường pháp khẽ động chính là hướng về tần phong đánh tới đem một thân kính ảnh cảnh thực lực triệt để bộc phát vài tháng thời gian không gặp hắn đã đón nhận tông môn truyền thừa nhảy lên từ thần thông võ giả đến thánh vực võ giả đệ nhị cảnh nhanh như vậy tu luyện tốc độ ở cao giai vương triều đều là số một tồn tại dương t a y tần vô trần nơi này cấm chỉ chém giết người vi phạm sẽ trọng phạt các ngươi toàn bộ hồn huyền tông đều sẽ bị đá ra c ử u hương linh đ i ệ n giải nhược lan quất lệnh muốn ngăn cản tần vô trần hắn không minh bạch tần vô trần cùng tần phong ở giữa c ử u hận là thật hay giả nhưng ở trong cựu hương linh điệu không cho phép giết người điểm này nàng nhất định phải giữ gìn đáng tiếc tần vô trần xuất thủ quá nhanh nhanh đến mức độ khó mà tin nổi tìm đường chết t ầ n phong sau lưng thời thiên cùng ra cắt lượng đều dự định động thủ bất quá tần phong khoát tay háo ngăn cản bọn họ l i ê n tần vô trần điểm nhỏ này thực lực lấy hắn hiện tại tu vi giết mười cái đều không sao cả ẩm t ầ n phong đá ra một cước một cước này cường hãn vô cùng giống như long hổ đồng dạng ẩn ẩn có hổ khiếu rồng ngâm thanh âm một cước Liên e m k í chân cùng tần h vô trần trong tay trợt hiện chiết phiến đụng vào nhau tần vô trần toàn thân lắc một cái thân thể ở nháy mắt bay ngược thể nội huyết khí chấn động một cái khạc ra một bùng máu trong tay hắn c h ế t phiến cũng là nháy mắt bị đ á phế cái này c h ế t phiến chính là huyền thiết chế tạo là địa phẩm thượng đẳng khí cụ dĩ nhiên c u ồ n g bất quá tần phong một cước gia hòa này mấy tháng không gặp làm sao biến như là quái vật đồng dạng giờ khắc này tần vô trần triệt để hoảng sợ nhìn xem tần phong cảm giác kẻ này lạ lâm đáng sợ chương bốn trăm hai mươi bốn hàng giả tần phong bày ra thực lực xem như chiến l ư ợ c tăng mạnh choáng váng tần vô trần tần vô trần sắc mặt biến hóa không ngừng khó coi đến cực điểm trong lòng nhấc lên sóng lớn có thể nói là lòng trời l ỡ đất mấy tháng thời gian g i a hỏa này tu vi cùng ta so sánh chỉ mạnh không yếu đây là làm sao làm được tần vô trần sắc mặt c h ấ n kinh một mảnh tần phong bày ra lực lượng quả thực là vượt quá hắn tưởng tượng vừa mới một cước kia nhường hắn có một loại đối mặt nửa bức võ hoàng cảnh đã thị cảm quá đáng sợ tần phong chân nguyên tinh thuần hùng hậu một đạo chân nguyên hiện lên mà ra có thể so với một tia linh lực sắp bén mấy tháng không gặp n g ư ờ i tu vi lùi lại a tần Phong trực trực miệng, Tần trật trật treo tức cười tần vô trần giờ phút này, hắn này, một m là phi thanh i mức i kia, đều bỏ phá thoái quạt sát cả người biểu lộ đều là vạn mẹo trong lúc nhất thời rằng c ó ở nguyên chỗ mà giải nhược lan nhìn thấy cả người cũng là ngây ra như p h n g nàng quan sát tỉ mỉ t ầ n phong cảm thấy tần phong g i a hỏa này đoán chừng cũng liền hơn mười tuổi tuyệt đối không có hai mươi tuổi tác như vậy dĩ nhiên mạnh thành dạng này một ước đã bể một kiện địa phẩm cấp bậc khí cụ đây là nửa b ư ớ c võ hoàng cảnh nhân vật mới có thực lực a cái này tần phong đến tột cùng là phương nào thần thánh trong lúc nhất thời giải nhược lan tò mò tần phong lúc này đem ngụm kia chủ vũ khí cố d ơ lên ngươi cái này khí cụ là giả xem như trù hoàng dùng qua khí cụ còn như thế mới tinh ngươi cũng liền chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu nữ hải tần phong cười lạnh bắt đầu mở ra tần vô trần hậu trường đến cái này mới là chân chính trang bức thời khắc vừa mới vẹn vẹn một cái khúc nhạc dạo tần vô trần bị tần phong l ờ i này đánh thức trận tâm bình khí h ò a ngược lại cười nói cái này khí cụ là giả thực sự là khôi h à i đây chính là ta tiêu phí giá tiền rất lớn từ h ắ c thị thương hội một cái tiểu thương trong tay lấy được h ắ c thị thương hội làm sao có thể bán hàng giả tần phong nghe vậy lắc lắc đầu nói h ắ c thị thương hội liền người cạnh tranh đều có thể hàng giả lại làm sao không có thể chỉ cần có thể bán ra ngoài kiếm nhiều tiền bằng không thì ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì trong danh tự trên mặt h ắ c tự t ầ n vô trần không biết nói gì tần phong ra hỏa này làm hơn người con buôn mua bán lớn cái này mẹ nó nháy mắt t ầ n vô trần có một loại dự cảm không tốt bất quá hắn nội tâm vẫn là kiên định thanh này võ trù đao nhất định là trù hoàng sử dụng cực phẩm khí cụ dù sao đây là hắn hao tốn giá tiền rất lớn lúc này mới mua sắm a mấy mười lượng linh kim thế nhưng là nhường hắn cơ hồ đại s u ấ t huyết không tin được rồi ta liền đến cho ngươi hiện trường biểu thị một cái cái này khí cụ có hoa không quả căn bản liền không có đến thiên phẩm t ầ n g thứ vẹn vẹn xem như địa phẩm thượng đẳng mà thôi sở dĩ vẻ ngoài cùng bên trong trận pháp là thiên phẩm cái này hoàn toàn là chướng nhan pháp hoàng huynh ngươi bị người lửa thần phong nói xong chính là lập tức vận dụng tự thân linh hỏa một đạo hỏa d i ễ m h i ê n tế mà ra cái này trận pháp lạ thường đáng sợ cương đại lực lượng làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt tổ biến hỏa d i ễ m thiêu đốt đao khí làm cho đao khí phát sinh biến hóa bề ngoài ngân sắc tinh mỹ đ ổ văn thế mà không có biến thành một sợi sương ngủ. đồng thời toàn bộ thân đao xấu xí、si、không chịu nổi ngân sắc bề ngoài ở dưới nhiệt đồng ộ cao không còn không t tại, n n h cái kia ngân sát, kia hóa ngân toàn thành trắng bộ bạc bạc, dạng thiên phẩm khí cụ đều không phải tùy theo tần phong loại này chân nguyên hỏa luyện hóa m à thành mà là cực kỳ đặc thù thiên địa linh hỏa đến luyện chế loại kia hỏa diễm so với tần phong hỏa diễm muốn cường đại nhiều bởi vậy Thiên đều ị a hỏa phía linh dưới, thiên tiện không phẩm khí hồ tùy đốt, cụ cơ hồ không sợ, đ sẽ không xuất hiện xuất bất chóc ứ c u Đều y này một màn này, đây ệ n màn chứng minh hàng. gì. Mà một kém mặt là lúc loại c đủ để h sơn cái này khí cụ b ề n g o à i độ một tầng b ạ c cát cái này đất cát không có gặp được nhiệt độ cao lúc sẽ bám vào ở khí cụ mặt ngoài tăng lên khí cụ mỹ quan độ đồng thời sinh ra một loại mê hoặc hiện tượng cho người cảm thấy đây là thiên phẩm khí cụ đồng thời sẽ phát ra một chủng loại dường như thiên phẩm khí cụ b ạ quang thần phong nói xong đem khí cụ đưa cho giải nhược lan giải nhược lan kết quả khí cụ cẩn thận nhìn lên chính là phát hiện khí cụ mất đi bạc cắt sau đó không riêng mất đi quang trạch ngay cả bên trong trận pháp đều giảm xuống một cái t ầ n g thứ đạt tới địa phẩm quả nhiên là hàng giả cái này căn bản chính là một kiện địa phẩm khí cụ giá trị một lượng linh kim giải nhược lan tức giận vừa mới dĩ nhiên hướng về phía khí cụ động tâm thực sự là mắt bị mù ẩm nàng đem khí cụ bỏ vào tần vô chân b ư ớ chân tân vô trần đem khí cụ nhặt lên xem xét trong lòng kém chút phun ra một n g a máu hố cha hát thị thương hội dĩ nhiên bán hàng giả t â n vô trần có một loại muốn lên án ý niệm trận cơi khổ cái này hát thị thương hội lai lịch thần bí chính là bắc vực bên ngoài một cái siêu cấp đại thương hội ở trong bắc vực vẹn vẹn một cái phân hội mà thôi nho nhỏ phân hội đều là hắn không chọc nổi tồn tại chớ nói hắn không chọc nổi ngay cả bắc vực vô số hoàng triều đều không chọc nổi toàn bộ là ngươi sai tân vô trần đem tất cả trách nhiệm đều thêm nữa ở tần phong trên người coi như hắn mua phải hàng giả chỉ cần không xuất hiện hoàn toàn có thể lừa dối quá quan làm cho giải nhược lan đối với hắn sinh ra hào cảm ngươi tổng là xấu ta sự tình lần này nhất định sẽ không tha cho ngươi tân vô trần muốn ra sát thủ cùng tần phong một trận chiến có thể nghĩ đến tần phong vừa mới thực lực lại là thu tay lại nhị được ở tần phong sau lưng đoán chừng đứng đó một đám người thực lực càng khủng bố hơn nhìn đến chỉ có trước trở về thỉnh cầu lao tổ có lao tổ xuất mã tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ trước hết để cho tiểu tử này sống lâu mấy ngày thân vô trần cười lạnh sau đó hôi lưu lưu xoay người chạy thân phong cũng không chặn đường cái này hồn huyền tông đến cựu hương linh địa đến nhất định là vì tam cấp linh tàng hắn tối nay lần này đi mục đích chính là vì chiếm lấy linh tàng tất cả thù mới hẳn cũ cũng sẽ ở linh tàng mở ra lúc hết thể tính rõ ràng chúng ta cần phải đi tần phong hướng về phía thời thiên cùng ra cắt lượng nói đang chuẩn bị rời đi giải nhược lan lại là hơn ngàn ôn nhu nói ngươi kêu tần phong đúng không đến từ nơi nào hôm nay đa t ạ ngươi bất quá nàng nói chuyện lộ ra một vẻ ngạo khí ở trước mặt tần phong nàng cảm thấy bản thân vẫn như cũ có một loại cảm giác ưu việt đồng dạng tới nói lấy nàng mỹ lệ cùng dung mạo bất luận cái gì nam tử gặp đều muốn tâm động không thôi nàng chủ động cùng người bắt chuyện đây là thiên đại vinh quang chỉ đáng tiếc tần phong căn bản không hề con mắt gõ qua hắn một cái mà nói đều không về quay người liền đi giải nhược lan triệt để mắt trận tròn tức khắc khí n ộ dậm chân t ú m cái gì túm ta một hồi liền đi hỏi thăm ba ba đưa ngươi t r a mọi chuyện rõ ràng giải nhược lan hử lạnh một tiếng nhìn qua tần phong biến mất thanh âm một trận p h i ề n muộn sau đó rời đi đi tìm hắn lao cha giải tam đao giờ phút này giải tam đao chính đang nghiên cứu tần phong cái này thịt nướng chi pháp trong tay hắn tồn tại một cái gọng kìm lớn hắn từng chút một phân tích thiêu nướng tôm hùm lớn chế tắc phương pháp giải nhược lan lúc này chính là đẩy cửa vào trực tiếp lớn tiếng hỏi cha hôm nay ta ẩm đến một cái thối tiểu tử hắn đối ta vô lễ giải tam đao yêu thương nữ nhi lập tức buông xuống trong tay việc hướng về phía giải nhược lan có chút tức giận nói là ai dám đối với con gái ta vô lễ gọi tên là gì ta muốn nạo hắn ra giải nhược lan nói hắn giống như gọi là t ầ n phong giải tam đao kèm chút phun ra máu cả người đều là dùng mình một cái chương bốn trăm hai mươi lăm giải nhược lan chân kinh cái gì t ầ n phong ngươi xác định đối với ngươi vô lễ người là tần phong giải tam đao tựa như đánh phượng hoàng máu tươi có chút vui buồn thất thường bộ dáng thỉnh thoảng phấn khởi thỉnh thoảng mừng thầm giải nhược lan nhìn thấy trong lòng một trận khẩn trương thầm nói bản thân cái này lão cha là thế nào làm sao nghe xong tần phong danh tự liền biến giống như là một cái bệnh tâm thần một dạng tức khắc giải nhược lan nghĩ mà sợ lui ra phía sau mấy bước gật gật đầu nói thật là tần phong a còn giống như là đại tần vương triều nàng một mực cư trú ở trong k i ự u hương linh địa rất ít đi ra ngoại giới bởi vậy đối tần phong sự tình biết rõ quá nhỏ lấy tần phong xu danh cơ hồ chỉ cần là trung giai cao giai cấp bậc vương triều đều là có nghe nói h á n đối ngươi làm sao vô lễ ngươi mau nói a có hay không đối với ngươi cái nào cái gì hoặc là cái nào cái gì hoặc là cái này cái gì giải tam đao sắc mặt chấm thấp cần làm thủ thế để diễn tả bản thân muốn nói chuyện hán đồ hình phi thường mịt mờ cùng ngượng ngùng làm cho giải nhược lan gặp trực tiếp khuôn mặt đỏ lên mang to là hôn đản g có ngươi dạng này đục nhã nhà mình nữ a như sao bị ta mụ mụ đã biết ngươi muốn quỷ bàn giặt giải tam đao nghe xong tựa như r ộ i cho một thùng lanh thủy nhất lập tức tỉnh táo lại sau đó xấu hổ ho khan một tiếng nói ta đây là đang quan tâm ngươi nghe nói ngươi bị vô lễ cảm xúc thất thường kỳ thật giải tam đao lại là đang nghĩ nếu là tần phong coi trọng giải nhược lan vậy liền quá tuyệt vời hắn trực tiếp đóng gói đưa nữ nhi cùng tần phong trèo lên một tầng thân tần phong thế nhưng là nắm giữ trù hoàng cấp bậc trình độ a cái kia đơn giản liền là thiếu niên trù hoàng tương lai khẳng định sẽ danh chấn b ắ t vực truyền bá đến cái khắc vực danh tiếng tăng lên mà hắn xem như trù hoàng cha vợ cũng là có thể kiêu ngạo nói không chừng tần phong ở chỉ điểm hắn một cái tự thân chủ nghệ cũng có thể tinh tiến chủ hoàng cấp bậc vô lễ chỉ là trong lời nói ta muốn cùng hắn nói một chút lời kết quả g i a hỏa này làm ra một bộ rất chành bộ dáng không để ý tới ta rất thần kỳ để cho ta nhìn xem khó chịu giải nhược lan hừ lạnh một tiếng hai tay đặt ở bên hông lộ ra tức giận giải tam đ a u nghe xong tức khắc im lặng nguyên lai là có chuyện như vậy vừa mới thực sự là suy nghĩ nhiều lấy tần phong tính cách xác thực sẽ đối giải nhược lan không nhìn tần phong là thân phận gì đây chính là chủ hoàng đồng thời tuổi nhỏ trong lòng khó tránh khỏi có cao ngạo thái độ huống hổ tần phong bên người không thiếu mỹ nữ chỉ là nữ hoa cùng lanh tương nhi đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân so với giải nhược lan đều muốn khí chất một phần ai vậy quá đáng tiếc giải tam đao buồn b ự c giải nhược lan liền mất hứng làm sao cái này lao cha còn hy vọng mình bị tần phong cái kia hôn đản cho cái gì cái gì à có như thế làm cha sao hừ tần phong có như thế không tầm thường đáng giá cha như thế nịnh bợ sao giải nhược lan nhũ mày nàng thật sự là không hiểu tại sao luôn luôn ngạo khí lao cha sẽ đối tần phong cái này thiếu niên như thế để bụng để ý thậm chí ước gì đem nàng cấp lại cho tần phong cái này khiến nàng p h i ề n muộn đạt tới cực điểm tần phong xác thực không tầm thường nho nhỏ n h i ê n kỷ đã đạt tới ta dốc cả một đời mục tiêu giải tam đao nghe được nữ nhi d è m pha tần phong không khỏi lắc lắc đầu thở dài một hơi cái này trách không được nữ nhi có mắt không t r ọ n g trước đó lại chưa từng ăn qua tôm hùm lớn lúc hắn cũng l à như vậy có mắt không tròng mặc cho ai đều chưa từng nghĩ đến trên đời này còn có như thế nhân vật có thể đem yêu vương t h ị chế tác đến như thế mỹ vị trình độ ngoại trừ trù hoàng còn có ai nói vậy tần phong cảm giác cũng liền võ lực siêu quần cha ngươi thế nhưng là muốn thành tựu trù hoàng người hắn nho nhỏ nhân kỷ chẳng lẽ còn đạt tới trù hoàng cảnh giới hay sao giải nhược lan phản bác không tin tần phong ở trù nghệ phương diện này cũng có thể siêu p h à m tần phong mới bao nhiêu vẹn vẹn hơn mười tuổi hai mươi không đến nho nhỏ n h ê n kỷ không có khả năng lợi hại như vậy ta nơi này còn có một cái tôm hùm lớn cái kìm ta cho ngươi một khối nhỏ tôm thịt ngươi ăn một chút liền biết giải tam đao lập tức đem trong tay đại đại long tức cái kìm đập vỡ ra phi thường đau lòng lấy ra một khối rất nhỏ thịt tôm hùm cái này tôm hùm lớn cái kìm là hắn lưu lại sở nghiên cứu dùng bởi vậy mười phần chân quý giải nhược lan liền buồn b ự c không phải liền là một khối yêu vương tôm thịt ta cần phải như vậy đau lòng sao ta thế nhưng là n g ư ơ i thân nữ nhi a giải nhược lan nhìn chằm chằm phụ thân đưa tới móng tay lớn nhỏ tôm thịt phiền muộn đến cực điểm giờ phút này nàng hoài nghi có phải hay không mình là nhặt trở về cái này đồ chơi có thể ăn không giải nhược lan nói tần phong làm ra có thể ăn ngươi ăn một miếng liền biết rõ ta vì cái gì nói tần phong đã đến ta dốc cả một đời mục tiêu giải ba đạo nghiêm mặt nói biểu lộ nghiêm túc nhìn thấy giải nhược lan biết rõ phụ thân hẳn là không giống là ở nói đùa thế là đem tôm thịt đưa vào miệng cái này tôm thịt rất đồng dạng nàng nói r ứ t lời liền n g a i nhai nhấm nuốt một ngụm tức khắc cả người biểu lộ ngây người tôm thịt mặc dù lãnh vị đạo đánh mất không ít nhưng tinh hoa vẫn còn một ngụm biểu thị cho người dư vị vô tận cái này thế giới làm sao sẽ có như thế mỹ vị giải nhược lan thất thần suy suy nói sau đó tỉnh ngộ lại một mặt kinh hãi cái này thực sự là tần phong chế tạo ra tôm h ù n lớn thì sao bậc này vị đạo Đoán n c h ừ giải cũng chỉ có Chù cấp bậc Hoàng nhân vật, m ớ có Chù cách nào xử lý ra mê say lòng người thực、vật. Cha, còn lại có cho thể vật. thể ta? Hoàng phía không hay không xử xử lý lý lòng lại mà mê nào ra. ra say người g dưới, i Nhược Lan không có ý tam nói. Xin lỗi, không lỗi, thể. n nấu h xuất thực đao ngươi Giải thể cười nhạt một tiếng hắn liền biết rõ coi như như thế nào không tin tần phong chủ nghệ nhưng chỉ cần nếm qua cái này tôn thịt tất cả nghi vấn đều sẽ hóa giải tế tổ đại hội sao ta có chút mong đợi tiểu tử này thế mà thực sự là c h ù hoàng cấp bậc nhân vật hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học c h ù sao giải nhược lan im lặng nói ra tội nghiệp nhìn qua giải tam đao trong tay tôn hùng lớn muốn ăn mà tân phong thì là thuận lợi tiềm nhập c ử u hương linh địa tổ đ ị a có thời thiên cùng ra cắt lượng trợ rút chui vào tổ đ ị a cơ h ộ i không cần tốn nhiều sức tổ đ ị a bên trong tuy nói là có cường đại trận pháp phong ấn nhưng da cắt lượng trước mắt đã đạt tới v õ hoàn g cảnh đối với trận pháp chi thuật càng thêm tinh thông cơ h ậ ngũ giai phạm vi trận pháp đều khó không được h ắ n vừa tiến vào cựu hương linh địa tổ địa thần phong liếc nhìn lại chính là cảm giác tổ địa kỳ thật chính là một tòa to lớn sân mạch nơi này rừng rậm cổ lão càng nhiều thật nhiều kỳ chân dị thảo phi cầm tẩu thú nhìn đến tổ địa hẳn là một tòa phong thủy bảo địa dùng để nuôi dưỡng yêu thú hoặc là linh quả linh dược sử dụng t ầ n phong nháy mắt hiểu được cựu hương linh địa là kẻ tham ăn địa phương cái này tổ địa đoán chừng liền là c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn tồn tại địa phương mà thiên kiếm vương triều lão tổ thân tôn giả năm đó liền đem linh tảng vùi sâu vào vùng núi này mượn nhờ vùng núi này nắm giữ linh khí tẩm bổ linh tảng không thể không nói cái này phong thủy cục bố trí xảo diệu vô cùng cựu hương linh địa chỉ sợ đều không biết tổ địa còn t r ô n vào một cái tam cấp linh tảng chương bốn trăm hai mươi sáu chui vào linh tảng bái kiến lao tổ tần phong theo tam cấp linh tàng địa đồ rất nhanh chính là tìm được nhập khẩu tiến vào tam cấp linh tàng cái này linh tàng là nhà mình lão tổ t u kiến tần phong giống như là tiến vào nhà mình một dạng lộ ra rất tùy ý vừa tiến vào linh tàng hắn liền mang theo ra cắt lượng đem linh tàng các đại bẫy dập tiến hành sửa chữa chuẩn bị sau đó không lâu chôn giết vô số vương triều cường giả sử dụng mà những cái k i a bảo vật hắn lại là không lấy một xu lưu lại r ụ hoặc đ ị c h nhân cơ hồ mỗi một kiện bảo vật đều bị hắn bố trí cường đại t r ậ n pháp rất nhanh thần phong chính là đi tới linh tàng trung ương lúc trước hắn đã đáp ứng tiên tổ tần tôn giả phải thừa kế tiên tổ kiếm ý đạo thống chỉ thấy linh tàng hoạch tâm trung ương là một tòa chống trải kiếm mộ chi địa vô số to to nhỏ nhỏ đoàn kiếm n h a u n h a u đâm vào mặt đất trong đó một thanh to lớn hát thiết kiếm ở rất nhiều đoàn kiếm có một loại hạt giữa bảy gà cảm giác tần h phong đi qua kiếm kia nhìn ra kiếm này bên trong khắc ấ n một cái chữ tần thiếu chủ kiếm này bên trong tồn tại to lớn năng lượng tựa hồ còn có một loại linh hồn lực lượng muốn coi chừng á cái này linh hồn lực lượng rất mạnh tựa hồ cũng hoàn chỉnh ra cắt lượng âm thầm sử dụng linh lực truyền âm nhắc nhở tần phong nghe vậy sắc mặt không thay đổi bất quá trong lòng lại là hơi hơi cảnh giác một chút xem như một cái kẻ ra đời hắn luôn cảm thấy vị kia thiên kiếm vương triều lao tổ có chút không đáng tin cậy n h ư n g hắn đến kế thừa kiếm đạo truyền thừa tại sao cái này nơi truyền thừa còn có hoàn chỉnh linh hồn lực lượng l i ê n mang ý nghĩa nơi này tồn tại một cái lao quái vật linh hồn xem như trên địa cầu lớn lên tiểu hải tần phong biết rõ trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một chút lao quái vật đem linh hồn nghĩ biện pháp bảo tồn lại sau đó đoạt xá trùng hoạch tân sinh cái này lao tổ nhìn đến cũng không có an hảo tâm bất quá ta trước tiên có thể xảo trá một cái chuẩn bị một chút thủ đoạn dù sao tiên tổ linh hồn rất cường đại nếu là luyện hóa ha ha nói không chừng còn có thể tăng lên ta tu vi tần phong thầm suy nghĩ như thế nào đem cái kia kiếm khí bên trong linh hồn luyện hóa thế là chính là mở ra vạn giới thương thành hắn phát hiện vạn giới thương thành bên trong vật phẩm lần nữa tăng nhiều trước kia vẹn vẹn một chút cấp thấp cấp bậc đan dược hiện tại đã nhiều vô số đẳng cấp cao khác đan dược gọi là hồn diễm tiểu tử rất nỗ lực a tần phong vỡ ra ở cao cấp đan trong dược tìm kiếm bản thân muốn đan dược hiện tại hắn cần một loại có thể đem linh hồn luyện hóa kỳ dị đan dược đấu khí đại lục đan dược nhiều vô số kể tương đối nổi danh chủng loại phong phú hẳn là sẽ tồn tại phát hiện liền là mai này đan dược tần phong nhìn chằm chằm vạn giới thương thành bên trong một mai hồng sắc đan dược đan dược này hán phía trên khắc cấn chín đạo đường vân đây là một mai cựu phẩm đan dược ở đấu khí đại lục cựu phẩm xem như đỉnh tiêm đan dược ở đi lên chính là cái gọi là đế đan ngạch đổi lấy cần mười vạn ác ma giá trị thần phong trừng trừng mắt cảm giác mai này đan dược làm sao mắt như vậy đấu khí đại lục một mai bát phẩm đan dược cũng liền hai vạn ác ma giá trị ma cựu phẩm mạnh mẽ đạt tới mười vạn cái này thực sự là đoạt ác ma giá trị a đổi lấy a hy vọng luyện hóa đạo kia cường đại linh hồn ta có thể ổn c h á m không thua thiệt tần phong căn c á n tiêu phí mười vạn ác ma giá trị đem cái này đan dược đổi lấy ra đến tức khắc đan dược xuất hiện ở hắn không gian giới chỉ tần phong không biết đấu khí đại lục bên trong cựu phẩm đan dược cùng cái thế giới này đan dược đẳng cấp như thế nào phân chia bất quá tần phong có thể cảm giác được đâu khi đại lục cựu phẩm đang ăn dược rõ ràng muốn so này thế giới đang ăn dược muốn cấp thấp một chút bất quá chủng loại lại là phong p h ú mà thôi hắn lặng yên lấy ra đan dược trực tiếp vận dụng chân nguyên luyện hóa từ trong lòng bàn tay hấp thu đan dược dược hiệu mà cũng không có trực tiếp n u ố t mai này đan dược chính là như thế quái dị trực tiếp n u ố t cần tiêu hao một ngày thời gian mà ở lòng bàn tay luyện hóa sau chỉ cần s á t na đan dược liền sẽ theo lấy lòng bàn tay tiến vào toàn thân các nơi thêm vào huyết dịch mai này đan dược một khi dung nhập trong máu thịt liền sẽ làm cho thể nội sinh ra một loại thôn v ệ linh hồn kỳ dị vật chất đan dược này cũng là có lai lịch nghe nói là đấu khí đại lục một tôn dược thánh sáng lập năm đó vị này dược thánh bị vực ngoại thiên ma linh hồn ăn mòn thân thể thống khổ t h â n chí từng bước một được ăn mòn phía dưới hắn vì hiểu rõ cứu bản thân bắt đầu đọc qua vô số cổ tịch thậm chí tìm kiếm thiên ngoại cổ tịch cuối cùng phát minh một mai đan dược v h ệ hồn huyết đan đan dược này n g ợ n nhờ phệ hồn ma thú tinh huyết luyện chế m à thành kế thừa phệ hồn ma thú kỳ dị hiệu quả có thể đem không thuộc về thể nội ngoại giới linh hồn lực lượng nhao n h a u thôn phệ chuyển thành tự thân linh hồn lực lượng lao tổ ta tới hy vọng ngươi không phải muốn đoạt xa ta bằng không thì ngươi liền bị kịch tần phong âm hiểm cười xem như hố người chuyên gia hắn cũng không muốn lật thuyền trong m ương dù sao người hoàng tộc, đế ồ tốt một không nhiều à, mỗi một cái hoàng mỗi cái à, đ đều rất tâm ngoan thủ lạc bao quát chính hắn tần phong đi tới to lớn kiếm khí phía trước to lớn kiếm khí tựa hồ cảm giác được hắn tồn tại lập tức hơi hơi rung động người rốt cuộc đã đến ở tần phong còn không có chạm đến đến kiếm khí trước đó một đạo quen thuộc g i ả n mua thanh âm phát ra thanh âm này cùng tần phong trước đó ở trong tổ bia nghe được thanh âm hoàn toàn ăn khớp đây là tần tôn giả thanh âm lao tổ chúng ta lại gặp mặt tần phong cười nhạt một tiếng lòng bàn tay rót vào ở trên kiếm khí phóng thích chân nguyên cùng trốn ở kiếm bên trong lão tổ Tiến hành giao lưu. Tức khắc toàn bộ linh tàng chính là hơi một chút chấn động một đạo kim sắc quan mang từ cự kiếm phía trên nở rộ cương đại linh hồn lực lượng tản mát ra kinh người khí thế ha ha không hổ là ta nhìn chúng hậu đại mấy tháng không gặp ngươi tiến bộ thực sự là thần tốc bậc này tư chết so với lao tổ ta đều muốn tốt hơn gấp mấy lần thần tôn giả ngữ khí kích động ngay ở tần phong vận dụng chân nguyên một khắc kia trở đi hắn chính là biết được tần phong tu vi thần phong tu vi đã đạt tới kính ảnh cảnh đ ỉ n h phong phải biết trước đó tần phong tựa hồ liền thần thông võ giả đều không phải bậc này tu luyện tốc độ kinh khủng như vậy nhanh tần phong tiếp nhận ta kiếm đạo truyền thừa sau đó ngươi chính là vô địch kiếm tu lấy ngươi tư chất tăng thêm ta kiếm đạo hoàn toàn có thể một lần nữa thành lập tân hoàng triều thậm chí thống nhất bắc vực kiếm đạo lao tổ kích động không thôi liền tựa như là hắn muốn phục sinh tần phong t ử ngữ khí cũng đã đạt được một hai trong lòng thẳng tắp cười lạnh tần phong cố ý giả ra mừng rỡ như điên biểu lộ nói lao tổ ngươi trước đó ở kiếm đạo phương diện có bao nhiêu lợi hại tần tôn giả cười nói bắc vực ta nói đệ nhất không người dám cùng ta tranh phong vị trí này tần phong liền hiếu kỳ nói vậy ngươi cường đại như vậy thiên kiếm hoàng triều làm sao bị diệt thân tôn giả lúng túng nói bắc vực ta là đệ nhất đáng tiếc cái thế giới này rất lớn nha lại không chỉ là bắc vực ở bắc vực bên ngoài cái khác địa vực so với ta cường đại người có khối người nam đó hủy đi ta hoàng triều người chính là đến từ ngoại vực kiếm tu cường giả ta bị người một kiếm chính là hủy đi kiếm đạo căn cơ trọng thương không càng tần phong nghe xong trong lòng lập tức chính là khiếp sợ nhìn đến cái này bắc vực bên ngoài thế giới càng thêm bao la cùng đặc sắc hắn muốn mau chóng đến hoàng triều thống nhất bắc vực xong đi thế giới bên ngoài nhìn một chút hắc lao tổ chúng ta nhanh bắt đầu kiếm đạo truyền thừa a ngươi cựu hận ta nhất định sẽ vì ngươi báo t ầ n phong truyền âm nói tần tôn giả quái dị cười một tiếng ngươi có cái này tâm tư liền tốt hiện tại đưa ngươi ý thức tiến vào trong kiếm ta truyền tống ngươi kiếm đạo chương bốn trăm hai mươi bảy thôn vệ lao tổ ký ức tốt lắm tần phong nghe nói lao tổ muốn bắt đầu cho hắn truyền kiếm đạo lập tức xoa xoa đôi bàn tay có chút không kịp chờ đợi lên tần tôn giả thế nhưng là mấy ngàn năm bác vực đệ nhất kiếm tu à, cái này kiếm đạo đạo thống nhất định phi phạm ngươi đem ý thức tiến vào trong kiếm sẽ trước đi tới một cái thần bí không gian Không hãi, muốn sợ tần a sẽ ở t h bí bí bên không kiếm kia không chờ thống, thần hành. gian người, cũng gian trong tiến、hành. Tần cái đạo đạo sẽ ở phong nghe vậy ý theo tần tôn giả mà nói đem tự thân ý thức đưa lên mà ra cùng chân nguyên nhập làm một thể theo lấy chân nguyên chạy vào kiếm khí ý thức cũng theo sát phía sau tiến vào trong đó tức khắc tần phong ý thức chính là hình thành tầm mắt có thể nhìn thấy vô số biến ảo mà ra tinh không thế giới tần phong ý thức ở tinh không thế giới ngao du cuối cùng đi tới một chỗ thần bí ám hắc không lúc đầu nơi này một mảnh đen kịt theo tần phong đến không lâu liền biến thành kim sắc bốn phía đều là kim bích huy hoàng cung điện phát ra một cỗ linh hồn khí tức tần phong trong lòng giật mình những cái này đồ chơi đều là linh hồn lực lượng biến hóa mà ra mảnh này không gian cũng là tùy theo linh hồn lực lượng luyện hóa mà ra t ầ n phong người rốt cuộc đã đến nhanh đến đại điện trung ương thả ra tâm thần ta sẽ vì ngươi thể hồ q u o n đỉnh ở phía trước đại điện một vị áo đen chiến giáp nam tử uy nghiêm vô cùng hắn ngạo nhiên mà đứng lộ ra khí vũ hiên ngang ở sau lưng hắn là một thanh hát sát huyền không cự kiếm thần phong có thể cảm giác được kiếm này cực độ bất phàm trái tim đen ưu ám cái kia mũi kiếm phía trên tản ra cố kia khí thức đều là có một loại tim đập nhanh cảm giác chí ít đây là một vị hàng thật giá thật võ hoàng cảnh cừng giả mới có thể tản mắt ra thần phong ý thức hóa thành một đạo cùng bản tôn bộ dáng một dạng người hình đi tới tần tôn giả bên người ta trước giao cho người bí quyết nghe cho kỹ lần này đoạn kiếm pháp bí thuật ta lúc trước cường đại nhất kiếm pháp chính là lấy khí đến ngự kiếm tần tôn giả nói xong đầu ngón tay khẽ động liền đem một sợi đạo quang phù hiện một đạo cường đại đáng sợ linh hồn lực lượng rót vào ở tần phong ý thức thể nội t ầ n phong trong đầu tức khác hiện ra một môn võ học tam thiên kiếm trận cái này tam thiên kiếm trận chính là một môn không chế kiếm bí thuật lấy ba bảo kiếm làm môi giới vận dụng linh lực thi triển mà ra cường đại kiếm trận môn này kiếm trận chính là tần tôn giả năm đó quét ngang toàn bộ bắc vực thành danh võ học b a n về phẩm cấp tần phong đoan t r ư ờ n g hẳn là đột phá phẩm cái này cấp bậc đặt tới thiên cấp bậc bắc vực võ học từ thấp đến cao chia làm vừa đến cựu phẩm mà cựu phẩm thì là thiên giai thiên giai võ học cơ hồ là bắc vực mạnh nhất võ học cấp bậc tần phong trước mắt trong tay cao nhất võ học cũng liền cựu phẩm mà thôi lao tổ thực sự là khẳng khái vừa đến đã đưa thiên giai võ học tần phong sướng đến phát rộ rồ rồi ý thức hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu võ học quá trình bên trong đối với môn này võ học hắn cần hảo hảo cảm nộ g một cái nhìn xem có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem môn này võ học cho hiểu rõ mà liên ở tần phong ý thức yên lặng ở đại điện bên trong lúc cái này tần tôn giả láo tổ thân ảnh chính là đ ỗ n g nhiên biến quỷ dị tần tôn giả khuôn mặt quỷ dị đột nhiên thân ảnh xông ra đại điện bên ngoài thi triển ra kỷ dị bí thuật vô số linh hồn lực lượng chính là điên cuồng mánh liệt quận trào ra linh hồn lực lượng theo tần phong chân nguyên cùng ý thức liên thông con đường đạt tới tần phong n ụ c thân ở tần phong trong óc một đạo cuồng tiếu p h ù hiện ha ha vật nhỏ ta sắp có thể lấy được thân thể ngươi ngươi tất cả ta đều sẽ tiếp quản c ố này n ụ c thân quá lợi hại ta nếu lấy được nhất định lịch thiên trọng sinh đủ để xưng bá bắp vực quét ngang cái khác võ vực tần tôn giả linh hồn tiến vào tần phong thể nội cảm nhận được tần phong n ụ c thân lực lượng sau kích động đến nói năng lộn s ộ lên mà tần phong thì là ở nháy mắt tỉnh lại hắn phát hiện bốn phía đều là có linh hồn lực lượng biến ảo mà ra tơ nhện đem hắn tầng tầng bọc lại những cái này tơ nhện cường đại đáng sợ dựa vào hắn chân nguyên ý thức thể căn bản không cách nào phá giải hắn bị phong tỏa ở mảnh này quỷ dị không gian cái này lao đồ vật quả nhiên không an hảo tâm coi là cho ta một cái đường hồ lô liền có thể l ừ a gạt đi bản đế nhục thân thực sự là buồn cười tần phong hiện tại minh bạch tại sao vừa mới tần tôn giả lớn như vậy mới đây là muốn phân tán hắn lực chú ý muốn hắn ý thức vây ở thần bí không gian sau đó đoạt xá nhục thân của hắn bất quá ngươi ngàn tính và tính đều không tính tới ta sớm có chuẩn bị thần phong cười ha hả tần tôn giả thiết kế hắn đem hắn ý thức vây ở thần bí không gian lại là không biết hắn đã ở trong nhục thân bố trí một đạo hố to chờ lấy tần tôn giả nhảy xuống tần phong chờ lao tổ ta luyện hóa thân thể ngươi để cho ta linh hồn cùng thân thể ngươi tương dung sau đó ngươi ý thức liền sẽ tiêu tán từ hôm nay về sau ta chính là tần phong sẽ dẫn đầu đại tần vương triều hướng đi huy hoàng ngươi yên tâm lão tổ ta mang theo ngươi phần sống được càng thêm hào quang tần tôn giả nội tâm phấn khởi tất cả linh hồn lực lượng bắt đầu dung nhập tần phong n h ụ thân dự định đem tần phong bản tôn bên trong linh hồn thôn p h ệ đem tự thân ý thức cưỡng chế r ố t vào tần phong trong đại não v o a anh một đạo to lớn vù vù v a n g lên dị biến xuất hiện t ầ n phong toàn thân lắc một cái huyết khí sôi trào một mảnh trước đó nuốt phệ hồn huyết đan bắt đầu phát huy hiệu quả từng đạo từng đạo đáng sợ thôn phệ chi lực hiện lên mà ra xuất hiện ở tần phong mỗi một g i ọ t huyết dịch những cái kia tiến vào tần phong thể nội tần tôn giả linh hồn lực lượng bắt đầu điên cuồng bị dược vật lực lượng thôn phệ chuyển hóa làm không có bất kỳ ý thức nào linh hồn lực lượng bị tần phong linh hồn thôn phệ đây là có chuyện gì ta linh hồn lại bị giải luyện hóa chuyển thành càng tinh khiết linh hồn lực lượng bị tần phong n ụ c thân hấp thu t ầ n tôn giả hoảng sợ hắn nghĩ không thông tần phong thể nội làm sao còn tồn tại như thế đáng sợ vật chất những cái kia giấu ở tần phong thể nội hắc cám vật chất đem hắn linh hồn lực lượng xem như con mồi đồng dạng bắt giết hắn không có bất luận cái gì sức phản kháng tần tôn giả ở tần phong trong đầu điên cuồng gầm rú tiếng k ê u thê thảm hắn từng k i a linh hồn lực lượng bị cấp tốc phân liệt ra đến không ngừng bị chuyển hóa ta muốn ly khai cái này cỗ thân thể ta muốn rời đi tần tôn giả muốn ra ngoài thế nhưng là phát hiện đã không có bất kỳ đường lui nào toàn bộ nhục thân bên trong kỳ dị vật chất đem hắn linh hồn phong tỏa trốn đều không địa phương trốn đây là muốn đóng cửa mổ heo tiết ấu thần phong ngươi một cái vật nhỏ nhanh cứu ta thân tôn giả quá sợ hãi lập tức tướng thần bí mật không gian phong l ớ n giải hắn đem tần phong nhanh chóng phong thích sau đó nhường tần phong ý thức trở về bản thể tần phong ý thức trở về đại não giờ phút này ở hắn não hải tần tôn giả thân ảnh dần dần mơ hồ đã không cách nào thành hàng thần phong lạnh lùng nhìn chằm chằm tần tôn giả không nói lời nào tần tôn giả lúc này mặt đều m u ố n khóc đến biến hình thê thảm nói tần phong nhanh cứu ta đem những cái kia đáng sợ vật chất á p c h ế xuống ta sắp chết ta chết về sau ngươi làm sao lấy được kiếm đạo truyền thừa chương 428, t ế tổ đại hội ngươi còn kiếm đạo truyền thừa đây ngươi cái gọi là cái này truyền thừa liền là nghĩ muốn đoạt xá ta nhục thân a điểm nhỏ này thủ đoạn lựa gạt một chút bình thường mười sáu tiểu hài còn có thể muốn gạt ta ta sợ ngươi còn chưa t ỉ n h ngủ thần phong cả người âm hiểm cười lên bàn về hố người h ắ n thế nhưng là rất lành nghề cái này lao gia hỏa muốn tính toán hắn trừ phi ở sống lâu một nghìn năm thần phong ngươi đang nói cái gì mà nói lao tổ thế nhưng là thật muốn cho ngươi kiếm đạo truyền thừa à, vừa mới đều là kiếm đạo truyền thừa nhất định phải tiến hành c h í n h tự lao tổ làm sao sẽ muốn đoạt xá thân thể ngươi đây thần tôn giả chưa từ bỏ ý định muốn lừa dối quá quan lao tổ ta sống lên mấy ngàn năm đã sớm coi nhẹ sinh tử hiện tại chỉ muốn muốn nhìn ngươi tiếp tục trưởng thành ngươi thế nhưng là ta hậu bối là ta hy vọng a ta sẽ không ma diệt bản thân hy vọng a thần tôn giả làm dáng bày ra một bộ nhân t ử lao nhân hình tượng tần phong nhìn thấy c ư ờ i lạnh liên tục cái này lao ra hỏa thực sự là mặt dày đều vạch trần còn có thể tiếp tục diễn kịch xuống dưới lợi hại a tất nhiên như thế ngươi liền đem ngươi linh hồn cho ta đi ngươi cái này linh hồn lực lượng rất cường đại nói không chừng đối ta tác dụng không nhỏ đúng rồi ngươi ký ức cũng thuộc về ta ngươi một đời tất cả cảm lộ đều là ta thần phong cười lên ha hả có chút n g n g cuồng cái này lao ra hỏa tính toán hắn hắn thôn phệ lao ra hỏa tất cả cái này rất thiên kinh điểm nghĩa thần phong ngươi ngươi không thể làm như vậy ta thế nhưng là ngươi l á o tổ ngươi đây là đang khi sư diệt tổ tần tôn giả nghĩ mà sợ đến cực điểm ngữ khí kích động biến điên cuồng tần h phong lười nhác để ý tới trong óc gọi tên u y tần tôn giả bây giờ hắn ý thức trở về nhục thân đoạt lại quyền chủ đạo trực tiếp chính là vận chuyển công pháp đem một thân huyết khí trung dược vật kích phát d ầ m d ầ m d ầ m phệ h ồ n huyết đan triệt để kích phát một cố cường đại phệ hồn lực lượng bắt đầu nổi lên tần tôn giả tuyệt vọng cố kia lực lượng lấy tấn mánh tư thế tràn vào tần phong đại não đem tần phong trong đại não sống nhờ tần tôn giả linh hồn triệt để thôn phệ luyện hóa tần tôn giả linh hồn cùng ký ức hóa thành tinh thuần đoạn ngắn truy lạc tại tần phong trong óc tức khắc tần phong bắt phong đồng ầ tần u nuốt tiêu nhấm tôn giả linh hóa h giả lực l ư ợ n cùng m ộ thời đoạn n ký ức. ữ n này linh hồn lực lượng, thập phần g cái lực c thập ư n g đ ạ làm cho tần phong não hải, đều là chiếm được một loại càng chiếm một thêm minh. cho được trước phong hải, khuyết thông thời, náo so tần trường, biến、so、với trước kia càng thêm thông minh. Đồng với kia đều ở ký ức m ả n h vỡ cơ hồ ghi lại tần tôn giả một đời võ đạo tuyệt học những cái này võ đạo tuyệt học không chỉ có kiếm đạo càng ộ còn có sinh tử chi chiến chiến đấu kinh lịch cơ hồ tần tôn giả cả nhân sinh đều là bị tần phong xem cuối cùng những kinh nghiệm này đều bị tần phong tiêu hóa c h i t để chuyển hóa làm tần phong đồ vật tranh tranh tần phong thanh lý hoàn tất cái này tần tôn giả sau đó mở ra hai mắt khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười lạnh nhạt lao tổ nguyên lai là tam tinh cấp k h á c võ hoàng cảnh võ giả a bắc vực trí cường giả cũng liền tam tinh t ầ n g độ mà bắc vực bên ngoài người mạnh nhất đã đạt tới cựu tinh thậm chí thành cựu phong hào võ hoàng cái này t r ê n lệch s á c thực lớn nhìn ra được bắc vực lạc hậu a bắc vực bên ngoài hơn ngàn võ vực liền tốt một trăm đều không có chỗ xếp hạng tần phong chật chật miệng trong lòng thầm nhủ lên hãn từ tần tôn giả linh hồn ký ức lấy được quá nhiều ngoại vực đồ vật bắc vực bất quá nho nhỏ hạt gạo mà thôi thế giới bên ngoài mới là chân chính rộng lớn nhìn đến ta muốn nhanh một chút phát triển nhường vương t r i ề u mau chóng thống trị bắc vực t r i n h chiến tứ phương tần phong thở dài một hơi chính là mang theo thủ hộ ở một bên thời thiên cùng ra cắt lượng rời đi quay trở về đệ nhất tiểu viện chờ đợi tế tổ đại hội bắt đầu về phần các đại thế lực thì là nhao nhao r ụ c dịch ngóc đầu dậy lần này cựu hương linh địa người cũng là phát giác năm nay tế tổ đại hội từ bên ngoài đến thế lực tiến vào tham gia nhân số so với những năm qua cao hơn lớn gấp mười lần cái này hiện tượng rất đáng sợ n h ư n g không ít trưởng lão đều đưa tới lòng nghi ngờ bọn họ thông qua nghe ngóng cuối cùng phát hiện nguyên lai、like、đây là ngoại giới truyền môn cựu hương linh địa tồn tại tam cấp linh tàng cái này mẹ nó chúng ta nhiều năm như vậy sao không biết rõ tổ địa có tam cấp linh tàng l ờ i đồn đều là l ờ i đồn một vị trưởng lão không tin Mặt khác một t khác m vị trưởng lão l ậ p tức lấy ra n g giới o ạ i lưu u t r y ề nói địa đồ, n mời xem bức t ra n này. Ở đây bên trong rất nhiều kiểu hương linh địa trưởng h là đây Ở địa đều rất lão, kiểu c g m ắ t n h ì n phiên nhiên tình nộ. n lại, lập tức g u y ê n lai quả thật cái ó linh tàng, c này linh tàng liền trôn ở sơn mạch long khí chỗ nơi đó là sơn mạch vì linh khí địa phương linh tàng đặt ở c h ỗ đó vừa vặn có thể bồi dưỡng linh dấu nhường linh tàng bảo tồn ngàn năm không tổn thương một vị trưởng lão đập b à n nói ra cảm thấy cái này linh tàng phong thủy cục quá rượu sau đó đông đảo cựu hương linh địa trưởng lão liền bắt đầu nhữ mày đến bọn họ bắt đầu bần dầu cái này linh tàng hẳn là thuộc về bọn hắn cựu hương linh địa há có thể nhường đám này từ bên ngoài đến khách thu hoạch được nhanh mở ra đại trận mấy ngày nay nhất định có người sẽ lặng lẽ phá giải tổ địa trận pháp chui vào linh tàng tiến hành tâm bảo chúng ta muốn đem đám này háo tử giết chết bảo hộ linh tàng cựu hương linh địa trưởng lão kịp phản ứng lập tức chính là truyền lệnh đem cựu hương linh địa phong ấn mở ra đồng thời phong ấn uy năng đề cao đến tối đại hóa lúc này vẫn không có phát biểu giải tam đao lại là mở miệng nói lại mở ra một đạo trận pháp a đem lôi trận cũng mở ra nhường đám kia dám can đảm dòm mong muốn ta c ử u hương linh địa bên trong đạo tặc toàn diện bắn cho thành thăng cốc theo lấy c ử u hương linh địa ý thức được linh tàng tồn tại sao cái này đủ loại trận pháp cũng là nháy mắt mở ra bất quá đây đối với những cái kia giống như ở tế tổ đại hội trước đó tiến vào linh tàng thế lực tới nói đơn giản liền là ác mộng lại không lâu phía trước đã có mấy cái thế lực đi đến phong ấn tổ địa phía trước cái này theo thứ tự là cựu tiêu vương triều huyền đạo vương triều cùng yêu viêm vương triều cái này tam đại vương triều ở nơi này cao giai vương triều phân lượng đều là mười phần cường đại lần này dẫn đầu cao thủ cũng là không ít trong đó cựu tiêu vương triều càng là dẫn đầu lên thiên bảng võ hoàng cảnh cao thủ ban về đội hình cũng là cường đại vô cùng còn đáng tiếc cái này cựu hương linh địa lại nói thế nào đây là bắc vực bên trong tam tinh thế lực long đầu lao đại khối này địa phương trận pháp đây chính là có thể so với ngũ giai cấp bậc đại trận tuy nói cái này trận pháp ở vào tứ giai cấp độ kia uy lực so với một chút ngũ giai trận pháp còn muốn lợi hại một chút cái này dẫn đầu tiến về ba cái vương triều có thể nói là hết sức xui xẻo cựu tiêu vương triều lao tổ cơ hồ ở đụng vào tứ giai lôi trận lúc bên trong lôi trận bên trong thiên lôi c h i lực bắn cho cháy khét một đầu cánh tay thê thảm đến cực điểm còn có vô số trưởng lão nhao nhao thiếu cánh tay chân ngắn đông đảo thế lực nhìn thấy bọn họ bộ dáng như vậy đều là kinh hồn t ă n g đảm thầm nói hảo vận còn tốt bọn họ vững vàng dự định ở tế tổ đại hội cùng ngày tiến vào một ngày này tế tổ đại hội rốt cục mở ra toàn bộ c ử u hương linh địa náo nhiệt phi thường vô số cổ tiến g vang triệt pháo hoanh thiên chúc mừng vào thời khắc này các đại thế lực cũng là nhao nhao từ cư trú địa điểm đi ra đi tới tế tổ đại hội, hội trường, hội trường. bày đ ầ y vô số bàn dài ghế dài vô số hoa lệ nữ tử dẫn dắt các đại thế lực tiến vào hội trường an vị ngồi vào vị trí trong đó tần phong xem như đại tần vương triều đại biểu thì là được mời ở hạng nhất chỗ ngồi gây nên vô số người trú m g ụ chương 429, h ộ i trường ở mỹ các đại vương triều thế lực đều là t r ư ờ n g to mắt nhìn chằm chằm cái kia hạng nhất chỗ ngồi đ á g người trong lòng có bất mãn hôn huyền tông xem như tam tinh cấp khác tốt mười đại thế lực ngồi ở nhất đảng tịp vị cách đại tần vương triều có một chút cự ly giờ phút này hồn huyền tông lão tổ ngồi nghiêm chỉnh toàn thân khí thế phát ra có một loại tiên khí quang trạch lộ ra khí phái đến cực điểm mà tần vô trần thì là ngồi ở lão tổ bên cạnh một mặt ngạo nghễ tại bực này trường hợp bọn họ hồn huyền tông địa vị cao vô cùng hai người này đảo qua mọi người tại chỗ lại là đem ánh mắt rơi vào hạng nhất tị vị sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này đại tần vương triều không phải liền là một cái vừa mới đi vào trung giai vương triều tạp ngư quốc gia sao tại sao có thể làm được hạng nhất châu ngồi hồn huyền tông lão tổ nhữ mày không phục đối tân phong hắn có quá nhiều thành kiến một cái nho nhỏ trung giai vương triều còn ngồi tại bọn họ những cái này tam tinh cấp cái khác thế lực trên đầu cái này có chút không cách nào chịu đựng đồng thời tiểu tử này tựa hồ cùng hắn hồn huyền tông còn có quá mức là hắn vị này đ ồ tôn thù giết cha không sai t â n phong đám người này bất quá là trung giai vương triều mà thôi liền tiến vào cựu hương linh địa tư cách đều không có tại sao có thể xuất hiện ở hạng nhất chỗ ngồi cái này thật là làm cho người ta phẫn nộ đưa chúng ta những người này ở chỗ nào thân vô trần phụ họa lão tổ ngôn luận nhỏ giọng thầm thì bất quá tại hắn bốn phía trường lão cùng thế lực khác đệ tử đều là nghe được nhất thanh nhị sở cựu tiêu vương triều lão tổ lúc này cũng là trầm xuống sắc mặt một cái trung giai vương triều mà thôi dĩ nhiên ngồi ở hạng nhất tịch vị so với bọn họ những cái này cao d à i vương triều còn chân quý hơn cái này có chút không thể nào nói nổi a thế là cựu tiêu vương triều một vị lao tổ hướng về phía cách đó không xa chủ trì đại hội giải tam đao nói linh địa quản sự đại tần vương triều ngồi ở hạng nhất châu ngồi chỉ sợ không ổn a giải tam đao nghe vậy lúc này chính là cho cựu tiêu linh địa lao tổ cười lạnh mấy tiếng nói đại tần vương triều tần phong chính là ta cựu hương linh địa chân quý khách nhân ngay cả đinh thu lao tổ đều muốn hành lễ hạng nhất tịch vị không cho hắn chẳng lẽ cho các ngươi cựu tiêu vương triều hay sao giải tam đao lời nói này đây là rất không k h á c h khí cựu tiêu vương triều đám người nghe vậy trong lòng ngay đầu giận dữ cảm thấy cái này giải tam đao nói chuyện có chút phách lối thế nhưng bọn họ không dám phát tác dù sao đây là linh địa trưởng môn tốt một hồi ta ngược lại là muốn nhìn xem cái này đại tần vương triều có làm sao không bình thường cựu tiêu vương triều lão tổ cười lạnh mà ở một phương hướng khác yêu tộc người cũng là rơi tịch mà ngồi đương nhiên trở ngại yêu tộc ở trong bắc vực địa vị tương đối thấp kém bởi vậy coi như tất nhiên yêu cấp bậc yêu thú đi tới cựu hương linh địa cũng vẹn vẹn chỉ có thể lấy được một cái nhị đẳng tịch vị cùng cựu tiêu láo tổ những người này c h ọ n vẹn thấp một cái t ầ n g thứ nhân tộc thực sự là đáng giận sư đại vương phẫn nộ cảm thấy cái này bắc vực yêu tộc địa vị thực sự là quá thấp nhìn qua hạng nhất chỗ ngồi tần phong sư đại vương ánh mắt âm trầm một mảnh trước đó chính là cái này tiểu tử tiết lộ hắn phu nhân có gây dối ngoại tình hành vi qua đi hắn trở về chính là hạ quyết tâm thi triển đủ loại thủ đoạn cha tìm thật m u ố n kết quả mẹ nó dĩ nhiên thật ngoại tình hắn bị mang tới một đoá to lớn nón xanh đối với tân phong hắn là lại cảm tạ lại căm hận đại vương bất giận ở sư đại vương bên người quần áo tử trang nữ tử có chút nghĩ mà sợ hướng về sư đại vương nói ra sư đại vương tức giận chừng nàng một cái nói tiện nhân khắc cùng ta nói chuyện lần này linh tàng tới tay sau ngươi không còn là ta phu nhân ta tha cho ngươi một mạng ngươi tự giải quyết cho tốt sư đại vương nói xong ánh mắt chính là nhìn lại ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái yêu tộc đại năng trong lòng nhất thời nói t h ầ m còn có các ngươi những người này cùng ta xưng huynh gọi đệ vậy mà còn tiêm nhiễm ta nữ nhân ha ha chờ linh tàng mở ra ta cái thứ nhất giết các ngươi mấy cái kia yêu tộc đại năng bị sư đại vương ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến run rẩy chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng cái này không có thể trách bọn họ a chỉ có thể trách hôm nay ngông yêu tộc nữ tử quá mắc cỡ bề ngoài lạnh lẽo cô quản t u y ệ t mỹ nội tâm lại là cái kia cái gì bọn họ cũng là không nhịn được r ụ hoặc a nhìn đến đại vương là dự định giết người diệt khẩu tiến vào linh tàng sau muốn cẩn thận chúng ta nhất định muốn đem cái kia nhân tộc tiểu tử giết đi đều do cái kia nhân tộc tiểu tử mấy cái yêu tộc đại năng trong lòng thầm nhủ không ngừng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạng nhất chỗ ngồi tần phong trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài nếu không phải tần phong bạch trần bọn họ làm sao có thể bị sư đại vương cựu thị cái này thiên sát tiểu tử nhất định không thể b ô n g tha sư đại vương bên người thiên nga yêu tộc người sắc mặt trắng bạch nhìn lại tần phong cũng là tràn ngập hận ý mà tần phong ngồi ở hạng nhất tịch vị cao nhất địa phương khoe miệng lộ ra một vòng ý cười cơ hồ từ khi ngồi ở cái này hạng nhất tịch vị liền một mực bắt đầu thu mua ác ma đáng giá nếu là đem nữ hoa cùng lánh tương nhi mạng che mặt gỡ xuống có phải hay không ác ma giá trị còn muốn tăng gấp đôi đây t r e nu ạt ư ý tần phong nhìn lại nữ hoa cùng lãnh tương nhi chỉ thấy hai nữ mang theo thanh sắc mạng che mặt toàn thân áo bào xanh lộ ra thần bí lãnh tương nhi xem như hoàng triều tổng tư mệnh đã từng có mặt các đại vương triều bởi vậy ở tại đây có như vậy một hai cái vương triều nhận biết lãnh tương nhi về phần nữ hoa thì là thiên sinh lệ chiết thánh thần cao quý nàng che khuất khuôn mặt vẹn vẹn là vì trốn tránh một chút á c tâm ánh mắt đ i ệ thấp mà thôi cái này tế tổ đại hội thật đúng là náo nhiệt ta thời thiên đạo hắn ký ức bị hệ thống sở tu một mực là giữ trong núi rừng ký ức bởi vậy bậc này lòng trọng y ế n hội hắn cảm thấy mới mẻ mà ra cắt lượng liền bình tĩnh bản thân rót một c h é n trà bắt đầu nhấm nháp viêm lão nhìn chằm chằm hội trường cách đó không xa phong ấn chi địa tất cả đam chiêu hướng về phía quản gia nói phong này ấn chi địa hẳn là chính là linh tàng t r ô n trồ a chuyên n g ô n cựu hương linh địa chính là một cái hoàng triều rách nát sau chia cắt đi ra nhìn phong này ấn quả thật không giả a quản gia cười làm lành nói s á c thực phong này ấn còn có võ hoàng cảnh linh lực khí tước cũng không biết cái này cựu hương linh địa tế tổ lớn sẽ như thế nào cử hành bọn họ đến từ hoàng triều đối cựu hương linh địa sự tình cũng không quá nhiều chú ý bởi vậy cái này cựu hương linh địa muốn thế nào cử hành tế tổ bọn họ cũng không biết được cựu hương linh địa tế tổ rất đơn giản ở trong tổ đ ị a tiến hành thu thập vật liệu sau đó ở hội trường tiến hành nấu nướng lấy tuyệt mị thực vật hiến tế tiên tổ linh vị sau đó nhường đám người ăn thử tóm lại đây là kẻ tham ăn đại hội tần phong giải thích nói hắn bị mời trở thành hạng nhất đầu bếp bởi vậy toàn bộ quá trình liền hiểu khá rõ viêm láo đám người n g h e vậy đều là trong lòng một trận chờ mong bọn họ mặt d à y mày dạn đi theo tần phong không phải liền là ăn uống miễn phí sao cách đó không xa còn có rất nhiều vương triều mười phần cựu thị tần phong đương nhiên trở ngại tần phong không quen biết những cái kia vương triều chương ũ n liền trực tiếp quyết đoán g tiếp trực quyết k ô không n đến. vẫn n g g để ý、đến. Bất ít quá, vẫn là có ờ i đem ánh mắt ánh nhìn về phía nữ hoa cùng lánh phía hoa t về ư nhi hai n g ư ờ i t r ê n người, c ả m thấy h a i lại vị này nữ tử cho dù che dù mươi ạ n cũng là động nhân vô cùng. Càng nhiều nữ võ giả, thì là nhìn chầm chầm tiểu nguyệt không nguyệt, n g giả, che thì chầm chầm xem mặt, mắt. tiểu nguyệt, xem như Tiểu là là vô võ rời tiểu một trường hài, cái kia nữ n đáng đến g mặt, lộ ra đ yêu đến cực ể m hạ độc thật đáng yêu tiểu nội muội tiểu nội muội đến bên này không ít nữ võ giả hướng về tiểu n g u y ệ t khiến sắc mặt bất quá tiểu n g u y ệ t lại là lập tức nắm chặt tần phong cổ áo mười phần nghĩ mà sợ trốn tránh những cái này nữ võ giả nhìn thấy nữ võ giả môn xấu hổ cười một tiếng các nàng có như thế đáng sợ sao chật các nàng chính là đem ánh mắt tụ tập ở tần phong trên người đang suy nghĩ cái này đáng yêu tiểu nội mội cùng cái này thiếu niên là quan hệ thế nào bất quá gặp tần phong nhan trị cùng cao tiểu nội mội nhan trị cũng là tăng mạnh đám người cảm thấy rất có thể là huynh mội dù sao thần phong quá trẻ không có khả năng là tần h phong hải tử cái này nữ nhân nha một đến hội trường luôn yêu thích không có chuyện tìm bắt quái tới tìm vui chư vị an tĩnh đúng lúc này giải tam đao ra lệnh một tiếng nguyên bản huyên nháo hội trường tức k h ắ c an tĩnh lại c ử u hương linh địa một năm một lần tế tổ đại hội sắp mở ra năm nay cùng những năm qua khác biệt tin tưởng các vị có một chút quốc gia tham gia qua c ử u hương linh địa tế tổ đại hội biết rõ những năm qua tế tổ đại hội chính là trực tiếp ở trong tổ địa Tiến hành diễn dịch chủ nghệ, hiến tế tiên tổ, thực. diễn hiến hành nghệ, nhấm nháp dịch chủ đồng thời những năm qua nguyên liệu nấu ăn đều là do lấy các vị đi tổ địa bên trong tiến hành khai thác mà năm nay lại không giống vậy chỉ có thể ở tổ địa bên ngoài không được tiến vào tổ địa đồng thời tất cả nguyên liệu nấu ăn do ta c ử u hương linh địa bên trong trường lao phụ trách ngắt lấy